45 tinh thần đoàn kết của người Do Thái. trong Tàn Mút có một câu nói như thế này: "Trí thông minh và sức mạnh của con người luôn bị giới hạn." Do đó, người Do Thái đã rất coi trọng sức mạnh của sự đoàn kết trong nhiều thế hệ. Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng hương giải rác trên khắp thế giới là cơ sở cho sự thành công lớn của dân tộc Do Thái. Xây dựng một mạng lưới các mối liên hệ là một quy tắc quan trọng cho sự thành công của người Do Thái. Cách họ xây dựng một mạng lưới các mối liên hệ rất đáng để chúng ta học hỏi. Hãy dành gấp đôi số thời gian mà bạn muốn nói để lắng nghe đối phương nói. Trong mắt người Do Thái, mỗi người chỉ có một chiếc miệng nhưng lại có hai tay. Vì vậy, việc lắng nghe sẽ quan trọng hơn nói. Gia đình Rothschild, nơi thành lập một vương quốc tài chính khổng lồ, đó chính là một gia đình đào tạo ít nói. Bởi vì nếu bạn nói ít, bạn có thể lắng nghe nhiều hơn, và khi lắng nghe nhiều hơn, bạn có thể hiểu đối phương hơn, và từ đó thiết lập mối quan hệ tin cậy, như vậy sẽ có thể đạt được thành công. Theo quy tắc người Do Thái, ngày Sabat là ngày không cần làm việc và cũng không thể nói về công việc. Vào ngày này, ngay cả khi bạn đang đi du lịch, bạn phải dừng lại và nghỉ ngơi. Nếu vào ngày Sabat, người Do Thái trong chuyến đi đến một cộng đồng Do Thái, những người ở đó sẽ giữ họ ở lại và chuẩn bị một bữa ăn thị soạn để chiều đãi họ. Thông qua trao đổi giữa các cá nhân như vậy, thật dễ dàng để thiết lập một mạng lưới các mối quan hệ và sau nhiều năm tích lũy, nó sẽ tự nhiên trở nên rất kiên cố hơn. Ngay cả khi đến xã hội hiện đại, mạng lưới các mối liên hệ vẫn đóng một vai trò rất lớn trong các hoạt động kinh doanh. Người Do Thái sống giỏi giác trên khắp thế giới, luôn muốn duy trì sự đoàn kết của dân tộc mình và chỉ có thể tích lũy sức mạnh kinh tế. Cuối cùng, người Do Thái rất coi trọng sự kết nối giữa mọi người với nhau và từ đó thiết lập một mạng lưới kinh doanh với tính tin cậy cao độ. Tinh thần đoàn kết của dân tộc Do Thái có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi nếu giữa hai người Do Thái xảy ra một sự hiểu lầm khá lớn. Những người quen biết với họ sẽ chủ động làm trung gian để giải hòa cho mối quan hệ giữa hai bên cho đến khi họ bắt tay nhau mới thôi. Trong một số khu vực của những người di dân mới, mặc dù người Do Thái không được tổ chức chặt chẽ, nhưng họ thường sẽ có một số quy tắc bất thành văn, chẳng hạn như mỗi tuần tổ chức các buổi tụ tập một lần, hoặc cùng tổ chức thờ cúng, hoặc tổ chức các cuộc họp nhóm về một số vấn đề. Về việc lựa chọn nhà ở, người Do Thái cũng sẽ cố gắng phản ánh các đặc điểm về cuộc sống tập thể, Họ cố gắng sống cùng nhau để có thể tránh những sự cố ngoài ý muốn. Nếu một người nào đó rất tích cực trong một lĩnh vực nhất định, mọi người sẽ tích cực ủng hộ, viện trợ người đó. Một gia đình cũng sẽ đoàn kết để cùng nhau kiếm tiền, sử dụng số tiền này để hỗ trợ sự phát triển của những người tài năng, đào tạo và phát triển họ thành người lãnh đạo của chính mình. Có lẽ vì chịu sự áp bức dài hạn của các nhóm dân tộc khác, các mối liên hệ của người Do Thái chủ yếu bị giới hạn bởi đồng bào Do Thái hoặc vòng bạn bè nhỏ. Mặc dù những phòng tròn này có thể quá khép kín, nhưng vì người Do Thái học giỏi, nhiều nhà bác học người Do Thái cũng nhờ đó mà quen biết với nhau và trở thành những người bạn tâm giao, những đối thủ cạnh tranh trong sự nghiệp học thuật. Từ đó, thúc đẩy sự trao đổi và cạnh tranh lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Các nhà khoa học Do Thái Frank, Bohr, Oppenheimer và Taylor từng là những người bạn rất tốt với nhau. Cũng chính những nỗ lực chung của bốn người này đã tạo ra bom nguyên tử và bom hydro. Bậc thầy văn học người giò Thái nổi tiếng Jay là một người bạn tốt của nhà phân tích tâm lý học Freud. Trong các tác phẩm của Jay, không khó để nhìn ra quan điểm và hình ảnh của Freud. Casire, bậc thầy khoa học về ký hiệu học phương Tây, có thể được mô tả như một nhà lãnh đạo triết học trong giới học thuật. Nhưng thành công của ông không thể tách rời khỏi giáo viên của ông, một chiếc già khác đó là Cohen. Trong lĩnh vực kinh doanh, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau giữa người giò Thái thậm chí còn rõ rệt hơn và các đối tác kinh doanh của các ông trùm Do Thái thường được lựa chọn từ trong số những người Do Thái. Họ vừa là những người bạn tốt nhất và vừa là đối thủ trong kinh doanh của nhau, hai người cùng kiếm tiền trong sự cạnh tranh và tình bạn. Những người khổng lồ điện ảnh như Hollywood, như Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer và các công ty điện ảnh khác đều là những công ty của người Do Thái. Giữa những người khổng lồ Do Thái này có cùng quan điểm và cùng kiểm soát sự phát triển của Hollywood. Do đó, Có thể nói dân tộc Do Thái là dân tộc đoàn kết nhất trên thế giới. Họ cũng là dân tộc giàu có và quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là sức mạnh và sự giàu có của dân tộc Do Thái là sự đoàn kết của một dân tộc với hàng nghìn trái tim cùng hướng về nhau và không thể tách rời. Chính tinh thần tập thể này của người Do Thái đã thúc đẩy sự phát triển của dân tộc Do Thái và đồng thời cũng thúc đẩy sự phát triển của thế giới. 46. Các mối quan hệ chính là tiền, giao lưu là một nguồn vốn quan trọng để làm kinh doanh. Không có quá nhiều vốn thực sự không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ hơn chính là bạn không bị ràng buộc, cô độc và vô cảm với người khác. Những người như vậy được định sẵn là khó có thể phát tài. Bởi vì nếu bạn không bao giờ chủ động đi kết bạn và giúp đỡ người khác, thì làm sao người khác có thể đến giúp đỡ bạn? Những tư nhân có thể phát tài mà không cần đến những khoản vốn lớn, đa số đều là những người rất nổi bật, Họ có thể hiểu rõ rằng chỉ bằng cách dựa vào hoặc thu hút người khác làm việc cho mình, kiếm tiền cho mình, họ mới có thể trả một khoản tiền lớn và họ có thể đạt được thành công lớn hơn. Trong xã hội ngày nay, chúng ta luôn duy trì một mối liên hệ nhất định với thế giới bên ngoài khi làm bất cứ điều gì, đặc biệt là trong kinh doanh. Quá trình kinh doanh liên quan đến tất cả các khía cạnh của vấn đề như thuế, công nghiệp và thương mại, ngân hàng, kiểm tra chất lượng và các bộ phận khác có liên quan đến kinh doanh khác. Các nhà kinh doanh nên giỏi trong việc kết bạn với họ Nhập hàng, mở rộng thị trường, bán hàng, quảng cáo Tất cả đều cần đến sự giao lưu kết nối với mọi người Thiết lập mối quan hệ giữa các cá nhân tốt là rất quan trọng đối với người kinh doanh Bởi vì mạng lưới các mối liên hệ là tiền Và mối quan hệ giữa các cá nhân là nguồn vốn để làm kinh doanh Để trở thành một doanh nhân thành đạt Điều đầu tiên cần học là làm thế nào để tạo ra những nhân vật chủ chốt Để tận dụng lợi thế của họ Tất cả các hoạt động kinh doanh đều có những nhân vật chủ chốt. Những nhân vật chủ chốt này thường có sức mạnh tiềm ẩn to lớn và có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Năm 1971, nhà tư bản người Mỹ Good đã mua lại toàn bộ vàng tại thị trường Mỹ ngoại trừ kho bà quốc gia, cơ bản kiểm soát giá vàng tại thời điểm đó. Là một thương nhân, Good không thể thực hiện đến tìm tổng thống để thảo luận về việc bán vàng. Để đạt được mục tiêu của mình, anh ta chỉ có thể tìm một cách khác. Anh ta biết rằng tổng thống có một cô em gái đã kết hôn với thượng tá Kulpin, vậy nên anh đã cố gắng tìm cách mời Kulpin hợp tác cùng mình. Khi thượng tá nói rằng ông không có vốn, Gold nói với thượng tá rằng không thành vấn đề, ngài sẽ không cần phải lấy một xu, chỉ cần đưa ra một nguyện vọng là được rồi. Tôi là người tôn trọng thượng tá và vô cùng muốn kết bạn với ngài. Điều này có nghĩa là xem đó là một sự chân thành của người dân. Nếu không cần vốn đầu tư mà vẫn có lãi, thượng tá chắc chắn đồng ý. Vì vậy, hai người đã ký hiệp ước. Côn pin đăng ký mua 2 triệu đô la cổ phiếu vàng của Cô. Miễn là giá vàng tăng, thượng tá sẽ nhận được mức tăng giá cho các cổ phiếu vàng này mỗi tháng. Nếu vàng giảm, thượng tá sẽ bồi thường số tiền tương ứng. Để kiếm tiền, Côn pin đã chủ động để vợ đi thuyết phục Tổng thống không nên bán vàng trong tay chính phủ với giá rẻ. Bằng cách này, Côn pin đã kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên, Cô còn kiếm được nhiều hơn. Các doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc và nước ngoài từ cổ đại đến hiện đại đều rất coi trọng những nhân vật chủ chốt để kết bạn và liên quan đến lợi ích riêng của họ. Mượn sức mạnh của họ làm chỗ dựa để hỗ trợ mình, họ đương nhiên sẽ trở nên bất khả chiến bại. Các mối liên hệ là tiền bạc là con đường dẫn đến thành công của các thương nhân Do Thái và các ông trùm Do Thái là bậc thầy trong việc tạo dựng các mối quan hệ giữa các cá nhân. Tỷ phú Do Thái Hammer là chính là đại diện tiêu biểu cho điều này. Trong những năm đầu, Hammer trở thành bạn của nhà cố vấn cách mạng Liên Xô, Lenin, và sau đó ông cũng có mối quan hệ rất thân thiết với các nhà lãnh đạo kế nhiệm của Liên Xô. Ông có mối quan hệ bất khả phân ly với chính trị gia người Mỹ Roosevelt. Hammer còn có mối giao tình tốt đẹp với bà Thatcher người Anh, Tổng thống Mitterrand của Pháp và nhiều nhà lãnh đạo quốc gia của thế giới thứ ba. Những mối quan hệ này đã mở ra cánh cửa làm giàu cho Hammer và điều thuyết phục nhất là kinh nghiệm kinh doanh của ông ở Liên Xô. Vào những năm 1950, các thương nhân trong thế giới tư bản phương Tây xa lánh chế độ Viết, Hammer trở thành thương nhân đầu tiên phát triển thương mại và đầu tư trong chế độ Viết. Sự can đảm của ông được Lenin đánh giá cao và Lenin đã gặp Hammer một cách đầy quyết đoán. Để thúc đẩy sự phát triển của dân tộc Slavdom, Lenin rất ủng hộ các hoạt động kinh doanh của Hammer, bật đèn xanh cho mọi hoạt động của Hammer. Hammer trở thành vị vua Amiens nổi tiếng. Ngay cả sau sự ra đi của Lenin vào tháng 1 năm 1924, chính phủ Liên Xô vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi đối với Hammer. Sau đó, khối tài sản của Hammer cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không có mối quan hệ tốt với các lãnh đạo của Liên Xô, hoạt động kinh doanh của Hammer ở nước ngoài sẽ không thể suôn sẻ như vậy. Và thậm chí còn không thể có khả năng có khối tài sản khổng lồ đến như vậy 47. Tạo ra cơ hội và kết bạn với càng nhiều càng tốt Nếu chúng ta muốn có được một chút cảm hứng từ kinh nghiệm kinh doanh của người Do Thái Chúng ta sẽ thấy rằng sự thành công trong sự nghiệp của họ thường liên quan chặt chẽ Đến sự thành công của các mối quan hệ giữa các cá nhân Vậy làm thế nào để họ kết bạn? Đây là một vấn đề đáng để chúng ta học hỏi Trên thực tế, câu trả lời rất đơn giản Đó là cách tạo ra cơ hội và kết bạn với càng nhiều người càng tốt Thực ra, vòng tròn bạn bè của người Do Thái không rộng lớn, vòng tròn xã hội của họ thường bị giới hạn bởi đồng bào Do Thái hoặc những vòng tròn bạn bè nhỏ. Điều này liên quan đến việc người Do Thái chịu sự áp bức, bài trừ lâu dài của các quốc gia khác. Nhưng người Do Thái có một số phương pháp kết bạn rất đáng để chúng ta học hỏi. Thông qua các nghi lễ cầu nguyện vào sáng sớm, đám cưới, buổi tiệc tối dương tư hay các dịp và các sự kiện khác, người Do Thái sẽ gặp gỡ nhiều người bạn hơn. Một số người có thể cảm thấy rằng việc họ vừa vui vẻ vừa tiến hành đàm phán kinh doanh không phù hợp cho lắm. Tuy nhiên, không có gì sai khi một số người lựa chọn việc đàm phán kinh doanh trong trường hợp này. Hơn nữa, còn có thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Tất nhiên, người Do Thái thậm chí sẽ gặp gỡ bạn bè trong một số dịp ít vui vẻ hơn, chẳng hạn như đám tang. Trong tang lễ của người Do Thái, bạn bè và người thân đến nhà của người quá cố mỗi ngày, điều này vô hình củng cố mối quan hệ giữa con người với con người. Làm thế nào để bạn sử dụng các hoạt động này để đạt được mục tiêu kinh doanh? Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện về Sisyphus, người do thái. Trong mắt những người khác, Sisyphus gần như sống một cuộc sống biệt lập với thế giới. Ngoài việc đến trường và tham dự những buổi cầu nguyện vào buổi sáng, anh gần như không tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào. Một lần, vào dịp sinh nhật của Sisyphus, mẹ cậu đã mua cho cậu một chiếc máy tính cá nhân. Cuộc sống của cậu cũng thay đổi từ đó. Cậu bắt đầu tự học về công nghệ máy tính và nhiệt tình giúp đỡ mọi người giải quyết các vấn đề máy tính trong trường học và cộng đồng. Sau đó, những khách hàng thường xuyên được anh ta giúp đỡ bắt đầu hối thúc anh ta thu một khoản tiền thù lao nhất định. Làm như vậy thì mọi người mới dám đến. Hai năm sau, Seasuer First thuê 25 công nhân, làm việc bán thời gian với hàng trăm khách hàng và thu về khoản doanh thu gần 1 triệu đô la mỗi năm. Năm 18 tuổi, anh đã giành được giải thưởng doanh nhân trẻ ngân hàng Fully. Tích cực tham gia vào một số sự kiện công cộng để bạn có thể gặp gỡ mọi người và có cơ hội xây dựng tình bạn với họ. Tất nhiên, tiền đề là bạn nên cố gắng xây dựng tình bạn với họ thay vì có ý đồ gì với họ. Như vậy, bạn mới có thể làm quen với họ một cách dễ dàng hơn. Ngoài việc tham gia vào các hoạt động khác nhau, sử dụng danh tính của người vay tiền để gặp gỡ người khác cũng có một vị trí nhất định trong dân tộc Do Thái. Như chúng ta đã biết, nhiều người Do Thái đều bắt đầu công việc của mình bằng việc vay mượn. Trong văn hóa phương Tây, những người vay nợ là một sự xúc phạm và lên án đối với mọi người. Trên thực tế, đây là một sự hiểu lầm về ngành này. Tại sao lại có nhiều người do thái chọn hoạt động cho vay và hỗ trợ tiền đến như vậy? Có hai lý do chủ yếu. Một mặt, ngành tài chính có một khoản lợi nhuận lớn để kiếm tiền, phù hợp với bản chất yêu tiền của người do thái. Mặt khác, trong mắt người do thái, ngành tài chính dựa trên việc giúp đỡ cho người khác vay tiền để kiếm tiền, và họ nghĩ rằng đây là một lối sống đáng được tôn trọng. Theo quan niệm của người do thái. Việc cho người khác vay tiền để họ bắt đầu các hoạt động kinh doanh là đáng trân trọng hơn so với việc chỉ đơn thuần đưa tiền cho người khác. Do đó, theo quan điểm của họ, cho một người có nhu cầu vay tiền thực sự có thể giúp anh ta bắt đầu công việc kinh doanh độc lập và có thể giữ gìn phẩm giá và hình ảnh của chính họ, từ đó thúc giúp anh ta cống hiến hết mình cho kinh doanh và theo đuổi thành công. Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng khác, đó là người Do Thái rất tuân thủ chữ tín và tin tưởng một điều chắc chắn rằng họ có thể đóng góp cho xã hội. Chìa khóa ở đây là sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai ngân hàng do Thái, một mạng lưới niềm tin vô hình mở đường cho các hoạt động kinh doanh và tạo ra sự giàu có. Do đó, trong suy nghĩ của người do Thái, việc vay mượn không chỉ có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân mà còn kết bạn nhiều hơn và mở rộng phạm vi kinh doanh của bản thân. Điều này rất có lợi cho mình mà cũng có lợi cho người khác. Nói tóm lại, để thiết lập một mạng lưới các mối quan hệ tốt, chúng ta phải tận dụng triệt để các cơ hội giao tiếp xã hội khác nhau, ngay cả khi không có cơ hội sẵn sàng. Chúng ta phải tìm cách tạo ra cơ hội, đối xử tử tế với người khác, vui vẻ giúp đỡ người khác và giúp đỡ người khác cũng chính là để hoàn thiện chính mình. 48. Giỏi giao tiếp chính là giỏi tạo ra sự giàu có Mọi người trên thế giới tồn tại như một thành viên của một quần thể xã hội. Cho dù đó là một thành tựu nhỏ hay một sáng tạo tuyệt vời thì nó vẫn sẽ không thể thoát khỏi sự hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau giữa mọi người. Do đó, tầm quan trọng của giao tiếp là điều hiển nhiên. Nó không chỉ có thể giúp chúng ta quen biết thêm những người khác, thúc đẩy mối quan hệ với người khác mà còn cho phép chúng ta nắm bắt thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh. Từ quan điểm này, giao tiếp là nền tảng cho sự hợp tác và tạo ra sự giàu có. Có một câu chuyện như thế này, ba người cùng phạm tội ở Hoa Kỳ, trong đó có một người là người Mỹ, một người Pháp và một người Do Thái. Khi họ sắp bước vào cuộc sống 3 năm trong tù, người canh ngục đặc biệt ban hồng ân cho họ, nói rằng sẽ đáp ứng cho mỗi người họ một yêu cầu. Người Mỹ thích hút xì gà và anh ta muốn có ba hộp xì gà. Người Pháp thích lãng mạn, anh ta muốn có một người phụ nữ xinh đẹp ở cùng. Còn người Do Thái muốn có điện thoại để liên lạc với thế giới bên ngoài. Ba năm trôi qua nhanh chóng, người đầu tiên ra tù là người Mỹ. Trong miệng và lỗ mũi của anh ta nhét đầy xì gà. Anh ta hét lớn, hãy cho tôi lửa, cho tôi một ngọn lửa. Hóa ra, anh ta chỉ có một điếu thuốc mà quên mất mình cần có lửa nữa. Người đàn ông Pháp thứ hai bước ra và thấy anh ta đang bế một đứa trẻ. Người phụ nữ xinh đẹp dắt một đứa con trong tay và có thêm cả đứa con thứ ba trong bụng. Anh ta nói với quản giáo: "Về cơ bản là tôi không thể nuôi nổi ba người họ được. Ngài có thể xin tiền viện trợ giúp tôi được không?" Cuối cùng, người do thái bước ra, anh ta nắm tay cai ngục và nói: "Trong 3 năm qua, tôi đã duy trì mối liên hệ với thế giới bên ngoài mỗi ngày. Công việc kinh doanh của tôi không những không bị tạm dừng mà còn tăng lợi nhuận lên gấp 3 lần. Để bày tỏ lòng cảm ơn của mình, tôi sẽ gửi cho ngài một chiếc Rolls. -Royce. Do đó," Giao tiếp là mấu chốt để có được thành công và sự giàu có. Giao tiếp có hai khía cạnh, một là giao tiếp về cảm xúc, hai là giao tiếp về sự nghiệp, tiền bạc hoặc trên kinh doanh. Nhưng cho dù là loại giao tiếp nào, nó đều hướng về con người, đó là sự trao đổi cảm xúc, suy nghĩ và tâm lý giữa con người với nhau. Trong thời đại hợp tác này, niềm tin là tài sản quan trọng nhất và giao tiếp là cách hiệu quả nhất để xây dựng niềm tin. Chỉ khi chúng ta thực sự hiểu một người, chúng ta mới có thể tin tưởng họ. Chỉ với giao tiếp hiệu quả, chúng ta mới có thể thực sự hiểu một người. Do đó, theo nghĩa này, giao tiếp bằng với sự giàu có. Giỏi giao tiếp là giỏi tạo ra sự giàu có. Vẫn còn một câu chuyện khác nổi tiếng liên quan đến việc giao tiếp của người giao thái. Vào một dịp nọ, nhân viên bán bảo hiểm Rudolph đã đến thăm một nhà bán sách nổi tiếng. Trong nhà của anh ta, Rudolph nhìn thấy rất nhiều huy chương và cúp. Vì vậy, ông đã hỏi người bán sách, làm thế nào ngài có được số huy chương và cúp này? Ồ, tôi đã giành được danh hiệu người bán sách tốt nhất ở Hoa Kỳ. Vậy làm thế nào để ngày xếp hạng nhất như vậy? Bởi vì tôi biết một câu châm ngôn thần kỳ. Câu châm ngôn thần kỳ, ngài có thể nói cho tôi biết chứ? Nó chỉ đơn giản như thế này, đó là tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Khi bạn thành tâm thành ý mong muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác, họ sẽ chú ý đến bạn. Bạn cần giúp gì? Tôi muốn khách hàng của tôi cung cấp cho tôi tên ba người bạn của họ. Rudolf ngay lập tức hiểu được bí mật về sự thành công của người đàn ông này. Người đàn ông này đã hỏi khách hàng ba danh sách được đề xuất và điều này giúp ích rất nhiều và khiến nhiều người sẵn sàng làm điều đó. Người bán sách có thể sử dụng danh sách này để làm cơ sở khách hàng của mình, giống như một quả bóng tuyết, ngày càng lớn hơn. Bằng cách này, cuối cùng Rudolph cũng đã trở thành người thành công đầu tiên trong lịch sử bảo hiểm nhân thọ ở Hoa Kỳ với doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ đô la thông qua các mối liên hệ chân thành và nỗ lực không ngừng của mình. Tất cả chúng ta đang sống trong cùng một thế giới Vì vậy, mọi người đều phải đối xử tốt với người khác để hiểu nhau, làm việc và hợp tác chặt chẽ với nhau. Giao tiếp là hành vi có tinh thần cao nhất của con người và thể hiện trí tuệ vượt trội của con người. Thông qua giao tiếp, chúng ta không chỉ có thể thu hoạch tình bạn và niềm vui về tinh thần mà còn tạo ra sự giàu có. Khi bạn mở rộng vòng tay tình bạn với người khác, đó cũng chính là lúc tạo ra những cơ hội mới cho chính mình. 49. Nguyên tắc kết bạn của người Do Thái Bất cứ ai cũng cần tình bạn, có hai mục đích để kết bạn. Thứ nhất, để làm cho cuộc sống đầy đủ và giàu có hơn, để cho ai đó có thể hiểu và hỗ trợ bạn. Thứ hai, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bạn bè trong công việc và sự nghiệp. Người do Thái giỏi làm kinh doanh sẽ biết nhiều hơn về ý nghĩa tồn tại của những cái sau. Theo quan điểm của họ, mối quan hệ giữa các cá nhân là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Người do Thái có nhiều nguyên tắc kết bạn và nó đáng để chúng ta học hỏi. 1. Bạn bè quan trọng chất lượng hơn số lượng, đừng kết bạn một cách trả lan. Một số người nghĩ rằng để mở rộng mối quan hệ giữa các cá nhân để họ có thể thành công hơn trong kinh doanh, giống như cá gặp nước, họ phải kết bạn rộng rãi. Cách nói này cũng có cái lý của nó, nhưng việc kết bạn quá nhiều không phải là một chuyện tốt. Những người kết bạn một cách tràn lan sẽ cho người khác cảm giác thiếu nguyên tắc trong cuộc sống. Nếu bạn tự hào về bạn bè của mình thì khi bạn giao tiếp với mọi người, chắc chắn bạn sẽ chủ động thu hút mọi người. Nếu có cơ hội, bạn sẽ chủ động tìm hiểu nhau. Trên thực tế, đây chính xác là việc làm sai trái. Bởi vì điều cấm kỵ nhất trong các mối quan hệ giữa các cá nhân là sự nịnh bợ, Sự đúng mực mới chính là nguyên tắc đầu tiên trong các mối quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân. Nguyên tắc này đã được Dan Carnegie nhấn mạnh trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm Kinh Điển của mình. Những người kết bạn một cách tràn lan thường thiếu những người bạn thực sự. Việc xây dựng một tình bạn sâu sắc với bạn bè đòi hỏi tất cả cùng nỗ lực. Trước tiên, cần có thời gian để thúc đẩy sự giao tiếp và hiểu biết giữa hai bên để duy trì mối quan hệ giữa hai bên. Xã hội luôn thay đổi và mọi người cũng sẽ thay đổi theo Nếu không thường xuyên giao lưu với nhau chắc chắn sẽ tạo ra những khoảng cách Những người kết bạn một cách tràn lan chắc chắn sẽ không có thời gian dành cho bạn bè Họ không biết rằng tình bạn cần được vun đáp cẩn thận Họ nghĩ rằng khi cần thì họ có thể mang thứ tình cảm đó ra để sử dụng nó theo ý muốn Và họ lại không biết mối quan hệ nông cạn này sẽ không có lợi lộc gì cho họ Trong Mút nói Ở cùng với sự bẩn thiểu, bản thân cũng sẽ bẩn thiểu Ở cùng với những thứ sạch sẽ, bản thân cũng sẽ sạch sẽ Ý nghĩa của câu nói này rất rõ ràng Bạn bè phải được lựa chọn cẩn thận Lấy chất lượng chứ không cần số lượng Giao tiếp cùng những người có cùng ý chí, sở thích, mục tiêu phấn đấu với mình Những người có năng lực tốt hơn mình Và có tư cách đạo đức tốt Bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ tình bạn Và duy trì cẩn thận những tình bạn này là chìa khóa để kết bạn 2. Nhập ra tùy tục, dành những ấn tượng tốt từ đối phương Tram Tamut nói Mọi người mặc quần áo vì họ không muốn khỏa thân Khi mọi người khỏa thân họ không muốn mặc quần áo, khi mọi người ngồi vì họ không muốn đứng, khi mọi người đứng vì họ không muốn ngồi xuống, khi mọi người khóc vì họ không muốn cười, khi mọi người cười vì họ không muốn khóc. Từ thời điểm này có thể thấy rằng người Do Thái có một sự hiểu biết rất sâu sắc về sự cần thiết của nhậm gia tùy tục. Nếu bạn có thể mặc trang phục giống như người khác, nói cùng một giọng điệu và thể hiện những hành vi cử chỉ tương tự, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy rằng bạn có suy nghĩ và địa vị giống họ và bạn sẽ giành được thiện cảm của đối phương. Hãy cùng xem câu chuyện dưới đây. Hubble, người vừa tốt nghiệp liền đến Bory để nhậm chức. Ở đó có một mỏ sản xuất than và hầu hết tất cả những người đàn ông ở đó đều làm việc trong các mỏ, nhưng mức thu nhập của họ lại quá thấp. Người dân ở đây phải chịu đựng cái lạnh và đói trong gần một năm trở lại đây. Sa phòng là một thứ xa xỉ mà họ khó có thể đạt được ở đây Hầu hết mọi người đều là người da đen Thậm chí việc rửa mặt cũng là một thứ xa xỉ Hubble tạm thời được bổ nhiệm là một nhà truyền giáo tại địa phương đó Ban đầu, cư dân địa phương rất lạnh nhạt với anh Bài giảng say mê, giạt rào cùng với sự nhiệt tình của anh ấy Cũng không thể mang lại những phản ứng nồng nhiệt với họ Điều này khiến Hubble rất khổ tâm Anh đành phải tiếp cận với mọi người theo nhiều cách khác nhau Ví dụ, giúp họ nhận đồ, kể chuyện cho trẻ em Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ấy, mọi người dần dần xóa bỏ thái độ lạnh lùng của mình đối với anh ấy và bắt đầu dần tin tưởng vào anh ấy và tin vào sự tồn tại của Chúa Một ngày nọ, khi Hubble đang giảm bài, anh phát hiện thấy rằng thái độ của mọi người nhiệt tình đến bất thường và cũng chẳng có cuộc trao đổi nào sau mỗi bài giảng Là một mục sư của Thiên Chúa, Hubble cuối cùng đã nhận được sự công nhận từ mọi người Nhưng Hubble nghĩ rằng sự thay đổi về thái độ của họ có chút nhanh hơn, rốt cuộc là điều gì đã gây ra sự thay đổi này? Anh cảm thấy khó hiểu. Vào buổi tối, anh trở về nơi ở của mình, khi anh chuẩn bị rửa mặt, anh nhìn thấy khuôn mặt mình từ trong gương, hóa ra trán, mũi và má của anh đều được phủ cho than đen. "Hóa ra là như vậy." Habbou nhận ra, hóa ra đây chính là lý do để họ chấp nhận mình và mình cuối cùng cũng đã trở thành một phần của họ. Kể từ đó mỗi ngày, Habbou đều vẽ một ít tro than lên trên mặt của mình, bởi vì như vậy anh ta sẽ giống như bất kỳ ai khác. Mọi người chấp nhận anh ta rất nhanh và kể từ đó công việc truyền giáo của anh ta ngày càng suôn sẻ hơn Những thương nhân do thái thông minh thích sử dụng cách này khi làm kinh doanh Ví dụ trong cuộc đàm phán, để có được sự chấp nhận và chấp thuận của bên kia Trước tiên, thương nhân do thái sẽ làm cho mình giống hoặc tương tự với khách hàng ở một số khía cạnh nào đó Làm như vậy sẽ có cơ sở phù hợp, đồng nhất hơn, từ đó có thể giảm thiểu tối đa các khó khăn sẽ gặp phải 3. Những việc mình không muốn cũng đừng bắt người khác làm Khổng tử đã từng nói, những việc mình không muốn cũng đừng bắt người khác làm. Câu nói nổi tiếng này đã hướng dẫn việc thực hiện các mối quan hệ giữa các cá nhân của quốc gia Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua. Tương tự, những từ ngữ khôn ngoan tương tự đã được truyền lại trong lịch sử người Do Thái. W. Hewler là người Do Thái sinh ra trong gia đình nghèo khó và ông đã làm chủ kiến thức tiên bác bằng tài năng và sự siêng năng của mình. Trong hơn 2.000 năm qua, nhiều nhận xét của ông đã được lưu hành rộng rãi. Người ta nói rằng nhiều tuyên bố trong kinh thánh thực sự là những lời mà Healer nói Khi Healer trở thành rappy trưởng của Do Thái giáo Một ngày nọ có một người không phải là người Do Thái đã đến thăm anh ta Anh ta yêu cầu Healer nói cho anh ta tất cả những kiến thức của người Do Thái Trong thời gian anh ta đứng bằng một chân Nhưng không đợi đôi chân của anh ta được nâng lên Healer đã dùng những từ ngữ học thuật đầy đủ của người Do Thái Tóm tắt một cách ngắn gọn cho anh ta Đừng yêu cầu người khác làm những chuyện ngay cả bản thân mình cũng không muốn làm Câu này tương tự như, những việc mình không muốn cũng đừng bắt người khác làm. Các nhà thông thái của hai quốc gia cổ đại đã đưa ra định nghĩa giống hệt nhau về văn hóa tương ứng của họ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì dù là quốc gia nào, những đặc điểm thiết yếu nhất của cuộc sống con người cũng sẽ tương tự nhau. Mỗi quốc gia có rất nhiều nhận xét tương tự trong quá trình trưởng thành trong văn hóa. Con người là động vật xã hội và không thể tách rời khỏi cuộc sống tập thể Điều này có nghĩa là mối quan hệ nguyên thủy nhất giữa con người là mối quan hệ hợp tác Và mối quan hệ này được xây dựng dựa trên cơ sở là sự hiểu biết lẫn nhau Do đó, nguyên tắc đối nhân xử thế sẽ có những sự vị tha lẫn nhau, sự hiểu biết lẫn nhau và sự khiêm tố lẫn nhau Tuy nhiên, nguyên tắc chỉ là một nguyên tắc Làm thế nào để kiểm soát đúng vị trí hoặc sự cần thiết của các bên Để hiểu được sự tinh tế trong giao tiếp giữa các cá nhân trong một tình huống cụ thể 4. Hãy lắng nghe và thể hiện sự quan tâm đến người khác Một học giả do Thái nói, để mang lại cho người khác cảm giác thú vị, bạn phải quan tâm đến cảm hứng của người khác Nếu bạn muốn làm điều này, không có gì dễ dàng hơn việc lắng nghe Chúng ta có thể thấy rằng những người thường xuyên phàn nàn, ngay cả những người ít có khả năng bị cám dỗ nhất cũng sẽ nán lại để lắng nghe người khác Công ty điện thoại New York đã từng gặp phải một trong những khách hàng hùng dữ nhất và anh từ chối trả tiền hóa đơn điện thoại, nói rằng những phần thưởng đó chẳng là gì cả Anh ta mắng người nhà điện và biết một lá thư trong một tờ báo. Anh ta cũng đã đến Ủy ban Dịch vụ Công Cộng để khởi kiện và đến tòa án để khiếu nại. Trước những diễn biến xảy ra ngày càng nghiêm trọng của sự việc, công ty điện thoại đã cử người hòa giải tốt nhất của công ty đến gặp khách hàng đó. Sau khi nhìn thấy người hòa giải, vị khách hàng đó đã hét lên nhưng người hòa giải này không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe để vị khách hàng đó giải bày tất cả sự bất mãn trong lòng. Vị khách hàng đó đã xả giận trong 3 giờ đồng hồ và người hòa giải chỉ kiên nhẫn lắng nghe và liên tục nói đúng vậy bày tỏ sự thông cảm cho sự không hài lòng của khách hàng Theo cách này, họ đã gặp nhau 4 lần Trong lần gặp đầu tiên người hòa giải thậm chí không đề cập đến lý do tìm kiếm anh ta Lần thứ 2 và lần thứ 3 cũng không nhắc đến điều đó Lần thứ 4, mọi thứ đã được giải quyết hoàn toàn Vị khách đó không chỉ thanh toán tất cả các hóa đơn mà còn thu hồi đơn khiếu nại lên Ủy ban công cộng Đây là tác dụng của việc lắng nghe rất đơn giản. Bạn không cần phải sử dụng 4 năm của cuộc sống đại học để học nó Nhưng những người thành thạo kỹ năng lắng nghe này Có thể sử dụng và phát huy đến một mức độ nghệ thuật nhất định Để trở thành một người lắng nghe tốt Bạn phải biết rằng người bạn đang nói chuyện quan tâm đến bản thân Nhu cầu có vấn đề của anh ấy hơn bất kỳ vấn đề nào khác Một người lắng nghe tốt cần biết cách làm thế nào Để trong quá trình lắng nghe khiến đối phương thích chính bạn Nếu bạn muốn làm được điều này, hãy nhớ câu nói Học cách trở thành người biết lắng nghe Điều quan trọng nhất là khuyến khích người khác nói về bản thân họ. 50. Cách tốt nhất để có được lợi ích là để người ta tự nghĩ cho mình Người Do Thái tin vào triết lý kinh doanh làm cho đối phương hiểu mình hơn Nói một cách đơn giản, đó là để cho bên kia nghĩ cho lợi ích riêng của họ Cách sống này có thể huy động hiệu quả nhất những suy nghĩ của nhau Tram Talmud cho biết Tạm thời từ bỏ một số lợi ích để có được nhiều lợi ích hơn Một doanh nhân người giao Thái, Van sang đi du lịch ở Jerusalem, Anchorage Trên đường đi du lịch, ông bị ốm và phải nghỉ trong khách sạn. Khi biết rằng căn bệnh của mình không có hy vọng điều trị, ông đã ủy thác cho chủ khách sạn là hậu sự và yêu cầu anh ta nói: "Tôi sắp chết rồi, nếu ai đó từ Jerusalem biết đến cái chết của tôi, xin hãy đưa những thứ này cho họ, nhưng đừng nói cho họ biết tôi đang ở khách sạn nào." Sau khi nói xong, vành sang qua đời. Chủ khách sạn chôn cất ông theo nghi thức của người Do Thái, đồng thời công bố cái chết của vành sang và những lời cuối cùng của ông cho người dân trong thị trấn biết. Để mọi người tuân theo những di nguyện cuối cùng của Văn nghĩa là không được tiết lộ cho người đến tìm ông biết là ông sống trong khách sạn nào. Sau khi nghe tin về cái chết của cha mình ở Jerusalem, con trai Văn ngay lập tức chạy đến thị trấn nơi cha mình qua đời. Anh không biết cha mình đã chết ở khách sạn nào và cũng không ai muốn nói với anh về điều đó, vì vậy anh ta phải tự đi tìm nó. Lúc này, có một người đàn ông bán củi ôm một đống củi đi ngang qua. Con trai của Vanh Sơn đã gọi người bán củi lại sau khi mua đống củi và dặn dò người bán củi trực tiếp mang số củi này đến khách sạn nơi Vanh Sơn chết. Sau đó, anh đi theo người bán củi và đến được khách sạn đó. Người chủ khách sạn nói với người bán củi, tôi không mua củi của anh. Người bán củi trả lời và nói, không, người đứng sau tôi đã mua số củi này, anh ta yêu cầu tôi mang đến đây. Thông qua giao dịch về củi, con trai của Vanh Sơn đã trả lời câu hỏi này như một điều kiện của giao dịch và để người bán củi giúp anh giải quyết vấn đề thông qua lợi ích của mình. Về cơ bản, mối quan hệ giữa mọi người là một loại mối quan hệ lợi ích, đặc biệt là mối quan hệ giữa con trai của vay rằng, người bán củi và chủ khách sạn là mối quan hệ không thân mật. Những cân nhắc khác, bao gồm cả những cân nhắc về đạo đức cũng rất cần thiết, nhưng chúng thực sự có thể đánh trúng điểm yếu và huy động những lợi ích duy nhất của đối phương. Lợi ích là thứ có thể điều động tất cả mọi thứ. Trên thế giới này sẽ không có tình bạn vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích vĩnh cửu mà thôi Lợi ích luôn là thứ khiến cho người khác nghĩ thay bạn Người do thái Hammer cũng hiểu rất rõ Làm thế nào để dùng lợi ích kiếm tiền Hammer đã có rất nhiều sự hợp tác trong cuộc sống của ông Và nhiều người đang cạnh tranh để có được sự hợp tác của ông trong kinh doanh Tuy nhiên, trong tình huống thuận lợi này Hammer vẫn là điều kiện rất thuận lợi cho các đối tác Với bất kỳ đối tác nào Việc chia lợi nhuận với Hammer đều được chia theo tỷ lệ 4:6. Hammer là 40% và những người khác là 60% Rất nhiều người không thể hiểu điều này Một người bạn của Hammer hỏi ông Nếu đã có nhiều người hợp tác cùng anh như vậy Anh lấy 60% cũng chẳng có gì là quá đáng cả Nếu họ không đồng ý thì có thể lấy 50% Hammer cười và nói Nếu tôi lấy 60% Thì sẽ có rất ít người muốn hợp tác với tôi Nhưng nếu tôi lấy 40% Dường như tất cả mọi người đều muốn hợp tác cùng tôi Nếu nghĩ một cách đơn giản Có thể mọi người sẽ thấy tôi đang chịu thiệt thòi Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể Thì tôi đã nhận được bao nhiêu cái 40% rồi Người Do Thái thông minh đến như vậy, họ biết rằng mọi người đều muốn nhận được lợi ích nhưng không nghĩ rằng lợi ích bản thân có thể khiến mọi người kiếm được lợi nhuận. Chỉ khi lợi ích của người khác gắn liền với lợi ích của bạn, họ dường như mới có thể được suy nghĩ cho bạn. Giống như việc họ có được lợi nhuận hoặc tránh những tác hại đến với mình. Vì suy nghĩ này là kết quả của những nỗ lực, nó có thể mang lại những thay đổi tương ứng trong lợi ích và nguy hại của chính nó. Do đó, cách tốt nhất để hòa hợp với người khác hoặc huy động sự nhiệt tình của nhau Là làm cho người khác nghĩ cho lợi ích riêng của họ Có một câu chuyện như thế này trong Tà Một người đàn ông đi ra ngoài vào buổi tối Và nhìn thấy một người Do Thái Đang mở chiếc đèn lồng ở phía đối diện Và anh ta không thể nhìn thấy ngón tay của mình Khi người đàn ông này đến gần hơn Mới biết anh ta là một người mù Người đàn ông này hỏi người mù Do Thái Anh có đốt đèn lên thì cũng không nhìn thấy đồ vật Vậy anh còn làm thế để làm gì Người mù Do Thái nói Tôi cầm đèn là để mọi người nhìn thấy tôi Người mù do thái này quả thật thông minh đến mức thực sự có quá ít cơ hội để một người đi một mình trên đường. Bởi vì đối với người mù mà nói, việc đi bộ trong đêm cũng giống như đi bộ vào ban ngày. Khả năng bản thân bị ngã sẽ ít hơn nhiều so với khả năng bị người khác va vào. Những người thường đi đường dựa vào đôi mắt, mỗi khi đi trên con đường tối có thể dễ dàng va vào người khác vì họ không thể nhìn rõ đường. Do đó, việc người mù thắp sáng chiếc đèn lồng để mỗi người gặp gỡ trên đường đều có thể nhìn thấy mình và cũng tránh để người khác va vào mình. Với kinh nghiệm hơn 2.000 năm lưu lạc ở khắp nơi, người Do Thái đã tôi luyện cho mình sự khôn ngoan của ý tưởng chuyển đổi này. Để tự bảo vệ mình, một dân tộc yếu như Do Thái chỉ có thể dựa vào cách người mù cầm đèn để cho những người cai trị thấy giá trị của họ, từ đó tận dụng bản thân để tự tìm cách sống sót. Thực tế hành vi đó dường như được coi là uổng công vô ích, nhưng trên thực tế nó lại chứa rất nhiều sự khôn ngoan. Do đó, việc để lợi ích xuất hiện sẽ mạnh mẽ hơn nhiều khi chỉ có những lời nói xáo rỗng, Trong văn hóa kinh doanh của người Do Thái, họ cũng áp dụng triết lý người mù cầm đèn được dây công tôi luyện này vào kinh doanh bởi vì họ hiểu rất rõ ràng hành động này vừa có lợi cho người vừa có lợi cho mình. Chương 6 Nguyên tắc kinh doanh khám phá các nguyên tắc kinh doanh ít người biết của Do Thái Trong hàng ngàn năm, người Do Thái đã tạo ra sự giàu có không ngừng nghỉ và đầy hấp dẫn nhất trong lịch sử loài người. Bà lĩnh làm giàu của người Do Thái luôn là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Hầu hết mọi người đều có mối quan tâm mạnh mẽ về cách mà người Do Thái tạo ra một khối tài sản khổng lồ như vậy. Các giáo đoàn Kitô tô giáo và công giáo đã ra sức quỷ hoại người Do Thái, nói rằng họ là những con quỷ ham tiền. Nhưng các quý tộc và vương hầu trên thế giới lại nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy tiền của người Do Thái. Và những người chống lại chủ nghĩa Do Thái lại chẳng có cách nào ngoài việc gào thét chửi bới như chấm động vì số tiền khổng lồ trong tay người Do Thái. Tuy nhiên, các thê nhân Do Thái rất tự hào về sự giàu có của họ, đồng thời cũng che giấu sự việc rất kỹ lưỡng. Trong hàng ngàn năm, những bí mật và kỹ thuật về sự giàu có của họ chưa bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài. Thế giới thường cảm thấy vô cùng khó hiểu cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khối tài sản khổng lồ của họ. Trên thực tế, lý do tại sao người Do Thái có thể kiếm được nhiều tiền hơn những người khác là vì họ giỏi tính toán hơn những người khác. Họ có trí thông minh cao và kiến thức phong phú, đồng thời những trí tuệ và kiến thức này được kết hợp với sự khéo léo và khả năng kiếm tiền bẩm sinh của họ, cho phép họ khám phá nhiều kỹ năng kiếm tiền và nắm vững nhiều nguyên tắc để kiếm tiền. Vậy thì, những bí mật chưa từng được tiết lộ của những thương nhân do Thái về cách kiếm tiền là gì? Hãy để chúng tôi tiết lộ chúng cho bạn. 51. Lấy việc thiện làm gốc, chiếm lấy ấn tượng tốt từ người tiêu dùng Trước đây, người do Thái, họ dám dùng nhiều tiền cho ý tưởng, Chi nhiều tiền để báo đáp cho xã hội Và chi trả cho hàng hóa Họ làm việc thiện trên khắp thế giới Và thường tài trợ cho các chủ trương phúc lợi xã hội Nhưng đừng nghĩ rằng Họ làm những điều này hoàn toàn là từ tâm ý tốt Lý do quan trọng nhất là khách hàng Có thể mang lại lợi nhuận Nhiều người khổng lồ Do Thái đều có một đặc điểm chung Đó là trong quá trình làm giàu đến phát tài Họ sẵn sàng hào phóng làm tất cả các loại việc tốt Và các cam kết phúc lợi công cộng Sự nhiệt tình của các doanh nhân Do Thái Vì phúc lợi công cộng cuối cùng cũng là một chiến lược tiếp thị cho họ. Chiến lược quyên góp phúc lợi công cộng này có thể giúp tăng cường sự phổ biến của công ty, mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty, giành được ấn tượng tốt của người tiêu dùng và đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố thị trường của chính họ và mở rộng thị trường. Năm 1840, gia tộc Ginzberger ở Nga đã thành lập ngân hàng đầu tiên của họ, Sau nhiều thập kỷ hoạt động kinh doanh, đến đầu thế kỷ trước, họ đã mở nhiều chi nhánh ở Nga và thiết lập mối quan hệ thân thiết, rộng rãi với cộng đồng tài chính châu Âu. Mối quan hệ kinh doanh sâu rộng và chặt chẽ này đã giúp họ trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất của Nga và các thành viên trong gia đình đó, cũng đã trở thành những người có khối tài sản lớn nhất thế giới. Giống như những người giàu do thái khác, gia đình bao cũng đã thực hiện rất nhiều công việc từ thiện trong quá trình phát triển của mình. Theo câu trả lời của Sa Hoàng Nga, gia đình này đã thành lập một nhà thờ thứ hai ở Petersburg. Năm 1863, họ cũng tài trợ cho việc thành lập Hiệp hội Phổ cập Giáo dục Do Thái Nga và cũng sử dụng thu nhập của họ ở các khu vực phía Nam nước Nga để thành lập các khu định cư nông thôn của người Do Thái. Thế hệ thứ hai của Gilbert Family tiếp tục nhiệt tình tham gia từ thiện và đã quyên tặng thư viện lớn nhất của gia đình ở châu Âu và thời điểm đó cho Jerusalem là một thư viện công cộng Do Thái. Do nhân người Mỹ gốc Do Thái, người sáng lập các công ty Rivers, Seoul ban đầu là một nhân viên kế toán cửa hàng bình thường. Sau đó, với sự khéo léo và tài trí của mình, ông từng bước từng bước tiến lên và cuối cùng trở thành tổng giám đốc của một trong những công ty bách hòa lớn nhất ở Hoa Kỳ, thậm chí trở thành người giàu có hàng đầu thế giới. Tương tự, Seoul cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện, ông rất quan tâm đến phúc lợi của nhân viên công ty và đã nhiều lần đến thăm những người nghèo ở New York quyên góp tiền để xây dựng một trạm khử trùng sữa. Ông cũng đã phân phối sữa tiệt trùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở 36 thành phố tại Hoa Kỳ. Đến năm 1920, ông đã quyên góp 297 trạm vắt sữa ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Ông cũng tài trợ cho việc xây dựng các nhà vệ sinh công cộng và năm 1909, trung tâm kiểm soát bệnh lao trẻ em đầu tiên được thành lập tại State of New Jersey. Vào năm 1911, trong chuyến thăm tại Palestine, ông đã quyết định sử dụng 1/3 tài sản cá nhân của mình để xây dựng các trạm sữa, bệnh viện, trường học, nhà máy và cung cấp dịch vụ cho người nhập cư do Thái. Có vô số ví dụ về những điều này. Các doanh nhân do Thái rất vui vẻ khi làm việc tốt. Đó cũng là một công việc kinh doanh của họ. Họ đã quyên góp rất nhiều tiền ở khắp nơi để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và họ chắc chắn sẽ giành được sự ưu ái của chính quyền địa phương. Khi có sự hỗ trợ của chính phủ. Điều đó sẽ rất có lợi cho họ để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác nhau. Một số doanh nhân giàu có người Do Thái đã giành được giải thưởng kinh bởi tâm ảnh hưởng đáng kể của họ đối với những đóng góp về phúc lợi cho cộng đồng tại đất nước họ đang sinh sống. Chẳng hạn, gia đình Do Thái Rothschild, một số người đã được vua Anh trả tặng huấn tước. Một số thương nhân do Thái cũng đã nhận được các điều kiện ưu đãi từ chính quyền địa phương để phát triển bất động sản, hầm mỏ, đường sắt và con đường để kiếm tiền đã được mở rộng hơn một bước nữa. Các thương nhân do Thái coi lấy việc thiện làm gốc là một nguyên tắc quan trọng trong kinh doanh, nó có mối quan hệ chặt chẽ đến nền tảng lịch sử quốc gia và tín ngưỡng tôn giáo của họ. Đồng thời, lấy việc thiện làm gốc cũng là một cách tốt để quảng bá hình ảnh mỗi cá nhân. Con người là động vật quần cư và mối quan hệ giữa con người có tác động lớn đến sự nghiệp. Các nhân giàu có vì họ được cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, họ phát tài nhờ những sự chào đón của mọi người và cũng có thể bị phá sản nhờ chính những sự ghét bỏ của mọi người. Do đó, mọi thứ không thể tách rời khỏi con người. Các hương nhân giao Thái biết rõ điều này, trong tất cả các hoạt động kinh doanh, họ đều là những người tốt. Họ giỏi xử lý mối quan hệ giữa mọi người và đó trở thành một trong những bí quyết thành công của họ. Cách sống của thương nhân Do Thái chính là khám phá đầy đủ, thức tỉnh và sử dụng những ham muốn ẩn giấu trong trái tim con người. Trong trái tim của mỗi người đều có mong muốn nhận được sự chú ý, được người khác nhìn nhận, coi trọng. Khi tiếp xúc với người khác, hãy nhớ lấy điều này. Cho dù đó là cho sếp, đồng nghiệp hay cấp dưới, khách hàng, bạn bè hay gia đình của bạn, hãy cho họ biết rằng bạn đang quan tâm họ. Để đạt được mục đích này, chúng ta phải tương tác với mọi người với một thái độ thân thiện, tử tế và nhẹ nhàng. Tặng cho ai đó một bông hồng tay có xạ hương, đối phương chắc chắn sẽ báo đáp điều tương tự. Đây không phải chỉ là hòa thuận thôi sao? Với một môi trường và không khí hài hòa, mọi người đều có thể thảo luận về sự hợp tác và đưa ra các điều kiện để làm kinh doanh. Có như vậy, mọi việc sẽ rất dễ đạt được thành công. Đây là nơi thể hiện đạo lý người tốt, việc tốt của người Do Thái. 52. Đàn ông kiếm tiền, phụ nữ tiêu tiền, làm cho phụ nữ cảm động ắt sẽ có thu hoạch. Người Do Thái tin rằng một thương nhân thông minh nên hiểu một sự thật Kiếm tiền từ người phụ nữ là dễ nhất và làm cho phụ nữ cảm động ác sẽ có thu hoạch Bởi vì đàn ông là người kiếm tiền, người phụ nữ sử dụng tiền của người đàn ông kiếm được để chăm lo cho gia đình họ Cho nên tiền là do đàn ông kiếm được nhưng quyền hạn chi tiêu lại nằm trong tay phụ nữ Do đó chúng ta phải chú ý đến điều này khi kinh doanh Chỉ bằng cách gây ấn tượng với phụ nữ, việc kinh doanh của bạn mới có thể thành công Có nhiều sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông trong chi tiêu Đàn ông sẽ chi 2 nhân dân tệ để mua những gì họ cần với giá 1 nhân dân tệ. Còn phụ nữ sẽ chi 1 nhân dân tệ để mua những thứ có giá trị là 2 nhân dân tệ. Nhưng đó lại không phải là thứ mà họ cần. So sánh này cho thấy phụ nữ có thể chi tiêu nhiều hơn nam giới và biết cách chi tiêu hơn nam giới. Khi người Do Thái làm kinh doanh, họ nghĩ rằng việc để phụ nữ chi tiền sẽ có nhiều cơ hội hơn là để đàn ông trả tiền. Người Do Thái tin rằng tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Để kiếm tiền, trước tiên bạn phải kiếm tiền từ tay của một người phụ nữ. Những người kinh doanh ngu ngốc sẽ muốn dọn sạch tiền trong túi của người đàn ông. Bạn mạng nhắm vào người đàn ông, mối làm ăn như vậy, có thất bại cũng không có gì đáng nghi ngờ. Công việc của đàn ông là kiếm tiền, nhưng kiếm tiền không có nghĩa là có tiền và hoàn toàn tự chủ trong việc tiêu tiền. Quyền chi tiêu tiền nằm trong tay phụ nữ. Đàn ông thường có xu hướng nghe theo phụ nữ trong việc tiêu tiền. Cho dù đó là kinh doanh kim cương, trang sức, nữ trang cao cấp, Các sản phẩm chăm sóc da của phụ nữ hay các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ như ví da hàng ngày cao cấp đều sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Doanh nhân nghề Mỹ gốc do Thái Kittin là một bậc thầy giỏi trong việc sử dụng con đường kinh doanh từ phái nữ. Kittin đã từng mở một cửa hàng bách hóa trên đường 54 nhộn nhịp ở New York. Địa điểm này rất tuyệt vời và dòng người đi lại tấp nập mỗi ngày. Nhưng điều kỳ lạ là cửa hàng của Kittin đã hoạt động được 2-3 năm và việc kinh doanh luôn lạnh lẽo và ảm đạm đến lạ. Việc này khiến ông không khỏi suy nghĩ Vì vậy ông quyết định đến một cửa hàng bách hóa Có tình hình kinh doanh tốt để quan sát Qua một thời gian dài quan sát Kiếp tình đã đưa ra kết luận rằng Thông thường số lượng phụ nữ trong cửa hàng bách hóa Gloway Chiếm 80% Ngay cả khi có những người đàn ông đến cửa hàng Hầu hết họ đều đi mua sắm với vợ Và hiếm khi mua đồ cho riêng mình Trong số những khách hàng nữ này Hầu hết trong số họ là những người phụ nữ của gia đình Đến đây vào ban ngày Và nhân viên văn phòng đến đây sau 5 giờ 30 phút chiều Do đó, trình quyết định thu hẹp các đối tượng kinh doanh của cửa hàng của mình và giới hạn nó là phụ nữ Để thu hút phụ nữ hết mức có thể, ông đã sử dụng toàn bộ khu vực kinh doanh của trung tâm thương mại để thiết lập các tủ trung bày cho các bà nội trợ và nữ nhân viên văn phòng Ông cũng chia thời gian kinh doanh thành 2 giờ làm việc Ban ngày, ông chủ yếu bán các loại sản phẩm được các bà nội trợ quan tâm như quần áo, đồ lót, quần áo thực tế, đồ thủ công, mỹ nghệ, đồ dùng, nhà bếp Vào buổi tối, mang những hàng hóa sôi động và thời trang đến cửa hàng để phục vụ cho người phụ nữ trẻ. Ví dụ, vớ, đồ lót, váy mini, đồ dùng nhỏ, nước hoa. Những túi đồ được trưng bày theo kiểu dáng và hoa văn mà giới trẻ thích. Tất cả mọi thứ mà phụ nữ trẻ thích và cần có thể khiến họ mua chúng, thì ông đều cố gắng đáp ứng cho họ và đặt chúng lên quầy. Ở đây, những gì các cô gái trẻ thích có thể nói là cái gì cũng có. Phương pháp kinh doanh độc đáo của Kitching đã nhận được kết quả khá tốt. Ngày càng có nhiều người đến cửa hàng của ông để mua sắm, nhưng chẳng bao lâu, Kitching lại gặp phải vấn đề. Khu vực kinh doanh quá nhỏ, muốn bắt chước hoàn toàn các cửa hàng bách hóa lớn, đủ loại màu sắc và kiểu dáng, thì e rằng điều đó là không thể. Kitching phải đối mặt với một sự lựa chọn, hoặc để duy trì hiện trạng, hoặc để phát triển theo hướng chuyên môn hóa. Để chỉ kinh doanh một loại hàng hóa, sau khi suy nghĩ, ông quyết định dẹp hết các loại hàng hóa khác và chỉ tập trung kinh doanh vớ và đổ lót. Lúc đầu, các khách hàng quen có những hoài nghi với cách kinh doanh này, nhưng Kitching luôn tin vào phong cách kinh doanh của riêng mình. Quả nhiên, không lâu sau, cửa hàng chuyên kinh doanh về vớ và đồ lót sớm trở nên nổi tiếng. Nhiều phụ nữ mua đồ lót và vớ đều đổ xô đến cửa hàng của Kitching để mua đồ. Kitching cố gắng nhập hàng với giá rẻ nhất có thể. Các cửa hàng khác bán đôi vớ với giá 2,5 đô la, còn ông bán chúng với giá 2 đô la mỗi đôi và tăng số lượng vớ lên. Phương pháp kinh doanh chuyên nghiệp của Kitting đã thành công. Sau 2 tháng, doanh số bán tất đã tăng gấp 5 lần và số lượng khách hàng cũng ngày càng nhiều lên. Sau khi việc kinh doanh tất thành công, Kitting đã áp dụng kinh nghiệm đó vào kinh doanh đồ lót. Ông nhập khẩu phong cách đồ lót phổ biến nhất từ Pháp về và tiến hành tuyên truyền rộng rãi. Vào thời điểm đó, phong cách đồ lót không có quá nhiều hoa văn, vì vậy phong cách mới xuất hiện sẽ ngay lập tức kích hoạt một xu hướng mới. Không lâu sau, tin tức Cửa hàng đồ lót phổ biến nhất thế giới của Keating đã lan rộng khắp nơi và nhiều phụ nữ đổ xô đi mua. Trên thực tế, loại đồ lót này cũng giống như các loại đồ lót khác, chỉ là nó có chút gợi cảm hơn mà thôi. Tuy nhiên, phụ nữ Mỹ lại có phong cách ăn mặc khá sexy và kiểu nội y này cũng vừa vặn, phù hợp để sử dụng thu hút những người bạn trai hoặc chồng hơn và nó đã được bán hết. Keating hoàn toàn đứng theo quan điểm của phụ nữ để kinh doanh, khiến cửa hàng của ông trở thành nơi thường xuyên lùi tới của phụ nữ. Chẳng mấy chốc, Ký Thinh đã kiếm được một khoản tiền lớn và sau đó điểm phân phối của ông cũng đã vượt lên con số 100 cửa hàng. Nhiều doanh nhân do Thái nhắm đến việc kiếm tiền từ những người tiêu dùng nữ. Họ luôn tin vào một nguyên tắc đó là đàn ông kiếm tiền, phụ nữ tiêu tiền và khi làm cho những người phụ nữ cảm động, ác sẽ có thu hoạch. 53. Ăn uống là mối làm ăn lớn nhất thế giới. Hãy biết cách tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ cái miệng. Mọi người coi việc ăn uống là thứ để duy trì sự sống Và người Do Thái nhận ra rằng ăn uống là việc kinh doanh lớn nhất trên thế giới Người Do Thái cho biết miệng có hai chức năng Một là dùng để nói, một là dùng để ăn Sau hàng ngàn năm thử nghiệm và thực tiễn Các doanh nhân Do Thái đã kết luận Cái miệng là một trong những hàng hóa mang lại lợi nhuận cao nhất Mỗi một người có quyết tâm kiếm những khoản tiền lớn Phải hiểu rằng mỏ vàng có thể được đào từ cái miệng Người Do Thái tin rằng công việc kinh doanh từ miệng chắc chắn sẽ kiếm được tiền và nhiều người Do Thái sử dụng kinh doanh miệng để có chỗ đứng ở nước ngoài. Những thứ được đưa vào trong miệng sẽ được tiêu hóa bởi axit dạ dày và bài tiết ra ngoài. Một cây kem một nhân dân tệ hoặc một đĩa đùi gà rán 5 nhân dân tệ được tạo thành chất thải và thải ra sau vài giờ. Nói cách khác, con người luôn cần hấp thụ và tiêu thụ năng lượng một cách liên tục. Do đó là một thực phẩm có một lượng năng lượng nhất định, nó luôn được tiêu thụ liên tục. Sau khi ăn kem hoặc gà rán trong vài giờ, Năng lượng hấp thụ của cơ thể con người được tiêu thụ và tăng thêm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng năng lượng khác. Các hàng hóa được bán thường được tiêu thụ trong cùng một ngày. Bằng cách này, hàng hóa có thể được tiêu thụ một cách tuần hoàn. Bạn có thể làm gì khác ngoài miệng. Miễn là con người có thể sống trong một ngày và miệng của họ sẽ cần phải ăn, đó chính là lý do không thể ngăn chặn việc tiêu thụ. Vì vậy, dù là chủ nhật hay ngày lễ, nó sẽ không bao giờ nghỉ ngơi và liên tục ra lệnh cho chủ nhân tuân theo mệnh lệnh và dẫn nó vào trong túi của các thương nhân có một câu chuyện có thể chứng minh sự thông minh của người Do Thái trong việc kinh doanh tử miệng. Đầu những năm 1970, một người Do Thái sáng lập cửa hàng hamburger Nhật Bản đã hợp tác với công ty cung cấp thực phẩm McDonald's ở Hoa Kỳ để cung cấp cho người dân Nhật Bản những chiếc bánh hamburger. Khi bắt đầu kinh doanh, nhiều thương nhân Nhật Bản nghĩ rằng việc bán hamburger ở Nhật Bản sẽ không thể chiếm được thị trường bởi họ đã quen với việc ăn cơm. Tuy nhiên, sau khi các thương nhân Do Thái nghiên cứu, người ta đã chỉ ra rằng thể chất con người Nhật Bản yếu và vóc dáng thấp, những yếu tố này có khả năng liên quan đến gạo. Đồng thời, ông thấy rằng hiệu ứng của cửa hàng hamburger Mỹ đang càn quét thế giới và tương lai sẽ là kỷ nguyên của thức ăn nhanh. Dựa trên hai điểm này, các thiên nhân do thái nghĩ rằng cùng là sản phẩm đồ ăn, nó có thể được bán tốt ở Hoa Kỳ. Tại sao chúng không được phổ biến ở Nhật Bản? Bên cạnh đó, Từ quan điểm kinh doanh từ miệng của người Do Thái, nó chắc chắn có lãi. Miễn là quản lý tốt, họ có thể sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận. Do đó, cửa hàng hamburger của thương nhân Do Thái đã mở. Vào ngày đầu tiên, đúng như dự đoán, lượng khách hàng cao và lợi nhuận mang lại nhiều hơn so với những gì thương nhân Do Thái đã tưởng tượng trước đó. Trong tương lai, lợi nhuận sẽ càng tăng cao, cuộc sống của con người cũng sẽ cải thiện rõ rệt. Và việc sử dụng một số máy làm bánh mì tiên tiến nhất thế giới cũng sẽ không thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thương nhân người Do Thái này đã sử dụng mối làm ăn từ miệng để kiếm được số tiền lớn. Đương nhiên, ở bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, nếu chỉ cứng nhắc dựa theo những quyền tắc kinh doanh thông thường thì rất khó mang lại hiệu quả. Nó đòi hỏi người kinh doanh phải có một đầu óc thông minh và một năng lực quan sát sâu rộng, và việc kinh doanh từ miệng cũng không ngoại lệ. Nói trắng ra, việc kinh doanh từ miệng đó là kinh doanh cái miệng. Người Do Thái liệt kê miệng là hàng hóa thứ hai, ngoài phụ nữ. Ở Hoa Kỳ có một doanh nhân do thái nổi tiếng tên Simplex. Ông bắt đầu kinh doanh từ miệng. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, Simplex biết rằng lực lượng chiến đấu cần rất nhiều rau giấy. Ông nhận ra rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền. Vì vậy, ông đã ngay lập tức mua nhà máy rau giấy lớn nhất ở Hoa Kỳ. Sau khi mua nhà máy thứ hai, nhà máy của ông chuyên chế biến khoai tây mất nước để cung cấp cho quân đội. Kể từ đó, Simplex bắt đầu vào con đường phát triển nhiều quay tây. Đầu những năm 1950, một nhà hóa học của công ty là người đầu tiên phát triển khoai tây chiên đông lạnh. Lúc đó, nhiều người coi thường sản phẩm này. Một số người nói, khoai tây chứa khoảng 3 phần tư là nước và nếu bị đóng băng, nó sẽ trở nên mềm. Nhưng Ciblo lại xác định đây là một sản phẩm mới tiềm năng. Ngay cả khi gặp rủi ro, cũng rất đáng. Do đó, ông đã cho sản xuất hàng loạt và đúng như mong đợi, khoai tây chiên đông lạnh rất phổ biến trên thị trường. Trở thành nguồn lợi nhuận chính của ông. Từ ví dụ trên, chúng ta biết rằng người Do Thái giỏi nhất việc kinh doanh từ miệng và đó cũng chính là cách kiếm tiền thiết thực nhất của họ. Do đó, nếu bạn làm tốt công việc kinh doanh từ miệng, bạn sẽ có thể kiếm được bội tiền. 54. Người quản lý rủi ro đi trước thị trường Doanh nhân Do Thái luôn có tiếng xấu là các nhà đầu cơ, dù ở phương Tây hay Trung Quốc, trong một thời gian khá dài, cụm từ đầu cơ mang một loại nghĩa xấu. Nhưng bây giờ thì khác, các nhà kinh tế đã chuyển đầu cơ thành một biệt danh có thể nói là phù hợp quản lý rủi ro. Khi cái tên được thay đổi, các thế nhân Do Thái cũng thay đổi từ nhà đầu cơ ban đầu để trở thành người quản lý rủi ro. Trong cạnh tranh thị trường, tất cả tư duy ra quyết định đầu tư của người Do Thái đều được thúc đẩy bởi lợi nhuận. Trên các thương trường cạnh tranh vì lợi nhuận, chìa khóa để người làm kinh doanh đạt được lợi nhuận nằm ở việc đưa ra quyết định chính xác. Điều này đòi hỏi các thương nhân phải có những phẩm chất tương ứng. Đầu tiên, biết người biết ta, giỏi quan sát đối thủ của thị trường, nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng, đánh giá chính xác đối thủ cạnh tranh, biết sức mạnh của mình nằm ở đâu để đưa ra hành động của mình cho phù hợp, vượt lên dẫn đầu và chiếm lĩnh thị trường cổ xưa. Thứ hai là phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu, giỏi trong việc giành chiến thắng bị đánh bất ngờ, tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân, có những phương án giải hạn, hành động vì lợi nhuận và chú ý sử dụng lợi thế của mình tạo nên kỳ tích trong thời gian ngắn, tạo nên kỳ tích trong thời gian thiết kế sản phẩm và tạo nên kỳ tích trong bán hàng để các đối thủ cạnh tranh bất ngờ hoặc không thể bắt chước theo, từ đó giúp nó có thể nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và kiếm lại giá trị mục tiêu mong muốn. Thứ ba là xem xét tình hình và giỏi thao túng các cơ hội kinh doanh, nắm bắt kịp thời tất cả các cơ hội trên thị trường có lợi nhuận và chủ động khởi động một cuộc tấn công. Về phương pháp cụ thể hoặc từ bỏ những cám dỗ, hoặc từ bỏ những khoản lợi nhuận nhỏ trước mắt để các đối thủ bước vào sự hiểu lầm, từ đó giúp bản thân có được lợi nhuận lớn. Các tư nhân người Do Thái không phải đang kinh doanh mà là họ đang quản lý rủi ro, với khoảng thời gian dài lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới đã mang lại cho họ nhận thức mạnh mẽ về quản lý rủi ro. Các tư nhân Do Thái không thể ngồi đợi số phận mang lệnh trục xuất đến với họ và họ không thể để bị mất cảnh giác đến mức trở tay không kịp như vậy. Mỗi khi sự căng thẳng trước cuộc xung đột hoặc chiến tranh bùng nổ, tất cả họ cần phải nắm bắt chính xác liệu trận mưa đó có đến hay không, và nếu đến thì nó sẽ lớn đến mức nào. Một khi loại kỹ năng lớn cho sự sống còn này được hình thành, nó sẽ có lợi hơn rất nhiều để sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, thương nhân Do Thái thực sự đã tạo được dấu ấn bằng cách đầu tư chính xác vào rủi ro này. Ngoài ra, cách quản lý rủi ro chung của người Do Thái có mối quan hệ mật thiết với thái độ tích cực và lạc quan của họ, Người dân Thái đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng khi họ nhìn vào xu hướng phát triển của mọi sự vật, họ thường có thái độ lạc quan và có những hành động tương ứng. Thực tế là cho dù kinh doanh hay làm gì, những người lạc quan luôn có nhiều cơ hội hơn so với những người khác. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình quản lý rủi ro của Lloyd, nhà mỹ thuật nổi tiếng người New York. Vào tháng 3 năm 1938, Lloyd chuyển đến London với 10 đô la Mỹ và năm 1948 Ông thành lập phòng trưng bày nghệ thuật Marlboro Elegance. Họ chủ yếu bán bộ sưu tập kho báu nghệ thuật của mình cho nhiều gia đình nổi tiếng ở Anh và sau đó cũng kinh doanh các tác phẩm hội họa theo phái hiện đại. Chỉ trong khoảng thời gian 6 năm ngắn ngủi, Lloyd đã trở thành đại lý xuất khẩu các tác phẩm nghệ thuật hiện đại lớn nhất và những người mua của ông bao gồm giáo hoàng Paul 6 Lloyd không phải là một nhà nghệ thuật và ít quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật. Ông là một thương nhân thuần túy, chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để kiếm được khoản tiền lớn thông ca việc mua bán các tác phẩm nghệ thuật. Do đó, ông đã áp dụng các giao dịch thương mại thuần túy và các nhiệm vụ ngành công nghiệp. Hầu hết các tác phẩm của ông được bán ra đều là bán lấy chiết khấu và bảo tàng chỉ thu tiền hoa hồng sau khi kết thúc giao dịch. Ngoài địa điểm, bảo tàng còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho quảng cáo, bán hàng, mục lục, gửi thư, bảo hiểm và vận chuyển. Vì vậy, các nhà nghệ thuật sẽ luôn hài lòng với dịch vụ của Lloyd. Các tác phẩm của họ không chỉ có thể bán giá cao nhất ở đây, mà bất kể tình hình bán hàng như thế nào, bảo tàng vẫn luôn cung cấp cho họ một khoản trợ cấp sinh hoạt ổn định. Và thậm chí, các họa sĩ của tất cả các quốc gia trên thế giới cũng sẵn sàng chia sẻ với họ. Không lâu sau, bảo tàng nghệ thuật Malboro trở thành công ty hàng đầu trong thế giới nghệ thuật. Nó có các chi nhánh tại Zurich, Rome, Tokyo, London, Toronto và Montreal. Tổng doanh thu hàng năm là 25 triệu đô la Mỹ, chiếm 5% đến 10% thị trường nghệ thuật thế giới. Năm 1963, họa sĩ phái trừ tượng nổi tiếng người Nga Roscoe đã bán 15 tác phẩm cho bảo tàng nghệ thuật Marlboro với giá 147.600 đô la Mỹ. Tất cả các bức tranh đã được bán hết trong vòng 4 năm. Đến năm 1969, tác phẩm của Roscoe đã tăng lên 21.000 đô la mỗi bức. Thời điểm đó Lloyd ký thỏa thuận với Roscoe để đồng ý bán 87 tác phẩm với giá 1,05 triệu đô la Và sau đó nâng tổng giá lên 144,6 triệu đô la với 108 tác phẩm Đồng thời trong 14 năm tới bất luận tình trạng hoạt động của Lloyd hay bảo tàng có như thế nào Thì ngân hàng LCF Rothschild sẽ trả cho Roscoe 100.000 đô la Mỹ mỗi năm Trong đó bảo tàng đã thế chấp một khoản tài sản đáng kể cho ngân hàng Đổi lại, bảo tàng đã đạt được chính nhận đại lý độc quyền cho Roscoe trong 8 năm tới. Kiểu cá cược này không màng đến xu hướng nghệ thuật và trạng thái thay đổi của nghệ sĩ, điều này chắc chắn ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Thực tế, thỏa thuận được thực thi chưa đầy một năm, Roscoe tự tử và lo bất ngờ rơi vào vụ kiện của con gái Roscoe. Nhưng từ trong hành vi không quan tâm đến các cơ chế rủi ro của Lloyd khi bước vào thị trường nghệ thuật, đủ để thấy tầm nhìn và sự can đảm của các nhà nghệ thuật do thái. Cùng với sự phát triển của thời đại, khái niệm rủi ro của người Do Thái ngày càng trở nên rõ nét hơn. Hiện tại, tất cả các nhà quản lý doanh nghiệp đều phải đối mặt với vấn đề dự đoán về sản phẩm mới. Tất cả các sản phẩm mới khi gia nhập thị trường có thể nói là sự lựa chọn một lần giữa rủi ro và cơ hội. Đó là rủi ro khi đưa ra quyết định sản xuất và bạn có thể mất cơ hội nếu không chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, việc chấp nhận rủi ro lại là một thực tế tàn nhẫn. Đằng sau những hành động táo bạo và quyết đoán đều phải có tầm nhìn xa trông rộng phải lập kế hoạch chủ bị và có sự sắp xếp cẩn thận. Chỉ những người vừa khôn ngoan vừa dũng cảm, những người giỏi tính toán và hành động vì lợi nhuận mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. 55. Lỗ giả lãi thật, dương đông kích tây. Các tiêu nhân do Thái rất thông minh, anh lợi và giỏi trong việc thành thạo các kỹ năng kiếm tiền và từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh của họ. Họ giỏi sử dụng nhiều kỹ năng kinh doanh khiến người tiêu dùng có thể nghĩ rằng họ đã nhận được rất nhiều lợi ích. Những người Do Thái đầy thông minh này có vẻ như đang chịu thiệt thòi Nhưng trên thực tế họ rất giỏi trong việc dương đồng kích Tây Và giúp cho họ thu được nhiều lợi ích hơn Chiến tranh thương mại là không thể dự đoán được Và cần phải dòi điều chỉnh nhanh chóng Vấn đề cơ bản của sự điều chỉnh này nằm ở lợi nhuận Nhưng đôi khi vì để đạt được những lợi ích lớn Mà chịu chút khoản nỗ nhỏ thì cũng đáng Có một ví dụ như thế này để chứng minh cho trí tuệ dương đồng kích Tây của người Do Thái Có một nhà máy ô tô ở Connecticut, Hoa Kỳ Công việc kinh doanh của nó đã chỉ trệ trong một thời gian dài và nhà máy đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Chủ tịch của nhà máy này quyết định bắt đầu với việc bán hàng và đẩy lùi khủng hoảng, nhưng sử dụng phương pháp bán hàng nào là tốt nhất? Chủ tịch Carter là người doanh nhân Do Thái đích thực, ông nghiêm túc phản ánh về tình hình của nhà máy và tiến hành phân tích so sánh nghiêm túc các vấn đề bán hàng của đối thủ cạnh tranh cùng các mặt hàng khác để đối phó với các vấn đề hiện có. Cuối cùng, ông đã tận dụng các thế mạnh và mạnh dạng thiết kế phương thức tiếp thị mua một tặng một. Nhà máy tồn đọng một lượng lớn xe ô tô, chúng không kịp bán ra ngoài, tiền vốn không thể trả lại và tiền lãi cho thuê kho tiếp tục tăng. Do đó, quảng cáo nói rõ rằng bất cứ ai mua một chiếc xe hơi thương hiệu Tronado đều có thể nhận được một chiếc xe Z thương hiệu Phương Nam miễn phí. Mua một tặng một phương pháp tiếp thị đã có một lịch sử lâu dài và có phạm vi sử dụng rộng rãi. Nhưng thực tế chung là những thứ quà tặng miễn phí kèm theo chỉ có giá trị nhỏ. Ví dụ, mua TV sẽ được tặng món đồ chơi nhỏ, mua máy quay video, tặng một băng video. Loại phương thức tiếp thị này mang lại cho khách hàng một chút ưu ái, nhưng nó có thể đóng một vai trò lớn trong việc quảng bá sản phẩm. Nhưng sau một thời gian dài, khi có nhiều người dùng hơn, thì họ cũng dần dần không quan tâm đến những ưu đãi đó nữa. Cách giảm giá cho khách hàng cũng là một cách bán hàng cũ, nhưng cũng như vậy, giá trị của quà tặng hoặc số lượng giảm giá thường nhỏ Và không thể gây ra những tác động quá lớn đến người tiêu dùng Và khi Carter mạnh dạn giới thiệu một phương pháp ưu việt Là mua một xe tặng một xe Đã làm mọi người phải trầm trồ Và điều này khiến nhiều người đã quen với việc nghe quảng cáo cũng bị chấn động Nhiều người không quản ngại đường giá xa xôi Cũng đến đây để xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì Bộ phận bán hàng của nhà máy trong thời gian ngắn Đã có mặt trên thị trường Trước đây chiếc xe cầu dự phòng mà không ai quan tâm Đã được mua với giá 21.500 đô la Nhà máy cũng đã thực hiện lời hứa trong quảng cáo và tặng một chiếc xe mới mang thương hiệu Phương Nam cho khách hàng. Theo cách này, nó tương đương với việc bán ít hơn 5.000 nhân dân tệ mỗi xe, như vậy liệu có bị lỗ hay không? Trên thực tế, nhà máy sản xuất ô tô không những không lỗ mà còn nhận được thêm nhiều lợi ích khác. Bởi vì những chiếc xe này không thể được bán trong một năm nên tiền lãi, tiền thuê kho và phí bảo trì trên mỗi chiếc xe gần bằng với con số này. Bây giờ, chiếc xe đã được bán hết. Tiền vốn được trả lại nhanh chóng và việc tái sản xuất có thể được mở rộng Ngoài ra, số người sử dụng xe thương hiệu Tronando đã tăng lên Danh tiếng cũng được nâng lên đáng kể và thị phần tăng cao Một thương hiệu mới, thương hiệu Phương Nam đã được ra mắt Chiếc xe cấp thấp này xuất hiện với tư cách là một món quà đi kèm và cuối cùng bắt đầu bán độc lập Nhà máy sản xuất ô tô đã trở lại với cuộc sống từ cõi chết và công việc kinh doanh ngày càng phát triển hơn Người do Thái tin rằng mỗi lần kinh doanh đều là một thỏa thuận lần đầu tiên và nó phải được thực hiện một cách nghiêm túc, như vậy mới có thể nghĩ ra các kỹ năng đối phó tương ứng, như vậy bạn mới có thể khiến người khác nghĩ rằng bản thân họ đang đạt được ưu đãi và có như vậy bạn mới có thể kiếm được tiền từ trong túi của họ. 56. Dùng thuật ám thị tâm lý để thao túng tâm lý người tiêu dùng Các thê nhân Do Thái rất giỏi trong việc sử dụng thuật gợi ý tâm lý, thao túng tâm lý của người tiêu dùng để đạt được mục tiêu bán sản phẩm của họ. Họ hiểu rằng lợi ích lớn nhất của ám hiệu tâm lý là người gợi ý không cần phải hứa bất kỳ lợi ích nào và người ngụ ý sẽ đưa ra rất nhiều lời hứa tốt đẹp với chính mình. Vì đó là lời hứa của chính anh ta, sau khi đưa ra một phán đoán sai lầm, anh ta chỉ có thể tự trách mình và chẳng liên quan gì đến người đưa ra gợi ý cả. Đây là chiến thuật thương trường phổ biến mà người Do Thái thường sử dụng để thao túng tâm lý của người khác thông qua các gợi ý không quá rõ ràng. Trong cuộc sống hiện thực, các nhân Do Thái sử dụng phương pháp này cũng có mặt ở khắp mọi nơi. Doanh nhân người Mỹ gốc Do Thái Louis E. Wilson, là một ví dụ điển hình. Trong những năm 1950 và 1960, Hoa Kỳ có một thiên tài tài chính nổi tiếng thế giới. Ông là Wilson, con trai của một thực khách người Do Thái chuyển đến nước này. Con đường sự nghiệp của ông bắt đầu với việc quản lý nợ. Lúc đầu, Watson đã vay 10.000 đô la để mua một nhà máy chế biến sắt phế liệu và biến nó thành một doanh nghiệp rất có lợi nhuận. Chỉ mới 28 tuổi, tài sản của Watson đã vượt qua mốc triệu đô. Sau đó, Watson đã mua công ty vận tải thủ đô với giá 2,1 triệu đô la, một hệ thống giao thông mặt đất có trụ sở được đặt tại đặc khu thủ đô Washington của Mỹ. Vào thời điểm đó, công ty này đang trong tình trạng thua lỗ nặng nề. Mọi người đều biết rằng Watson có khả năng biến một công ty thổ lỗ thành một công ty có lợi nhuận cao Nhưng lần này, Watson đã gây bất ngờ khác Và khi công ty còn chưa mang lại lợi nhuận Watson đã tuyên bố công khai rằng công ty sẽ tăng thêm tiền thưởng Những chiến thuật kiểu như thế này vốn dĩ không có quá nhiều điểm nổi bật Chỉ là tiền thưởng do Watson phát hành vượt quá lợi nhuận của công ty trong một khoảng thời gian Điều này tương đương với việc nói rằng Ông đã sử dụng cách tiếp cận lỗi thời của công ty để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận cho doanh nghiệp từ đó kích động lòng người khiến cho công chúng tạo ra những kỳ vọng quá mức cho công ty. Quả nhiên, thị trường cổ phiếu của công ty vận tải thủ đô đang rất khả quan và giá trị của nó cũng đang tăng cao. Nhân cơ hội này, Watson đã tung tất cả cổ phiếu trong tay mình và số lợi nhuận nhận được đã tăng gấp 6 lần. Tất nhiên, Vương quốc công nghiệp Watson không được xây dựng hoàn toàn bằng cách truyền cảm hứng cho mọi người, nhưng không thể phủ nhận rằng việc xác động lòng người đã thực sự đẩy nhanh quá trình hình thành của nó. Mỗi người đều có tâm lý phòng thủ Khi đầu óc minh mẫn, các điều viên chuyên nghiệp cũng bất lực Làm thế nào mà bạn làm được điều đó, làm choáng anh ta Câu trả lời của các nhà tâm lý học chắc chắn sẽ làm bạn không khỏi ngạc nhiên Trên thực tế, nó không thực sự làm choáng váng người tiêu dùng Mà là thôi miên tâm lý họ, để họ tinh thần không tỉnh táo và thậm chí là bị sốc Có nhiều cách để thôi miên, gợi ý là một trong những cách hiệu quả hơn Quá trình gợi ý thực sự là để ngăn chặn mọi người, đưa ra những phán đoán của riêng họ và từ đó đi vào một trạng thái tinh thần nhất định hoặc thực hiện một số hành động, hành động tiềm thức. Thôi miên có thể tăng cường khả năng nhớ lại, nhắc nhở mọi người về quá khứ bị lãng quên từ lâu. Ví dụ, sau khi một người đàn ông bị thôi miên, họ có thể nói những lời quảng cáo xe hơi cách đây 20 năm mà không hề thiếu một chữ nào. Cô Mary, thông qua gợi ý của nhân viên phục vụ, chiếc váy này rất tốt, đã mua bộ quần áo mà không cần suy nghĩ. Ví dụ, trong buổi chiếu của một rạp chiếu phim, một đoạn quảng cáo kem bất ngờ được chèn vào trong thời gian rất ngắn và khán giả không nhận ra điều gì đang diễn ra. Đến lúc đó thì quảng cáo đã biến mất, nhưng trong tiềm thức của họ vẫn vô cùng ấn tượng. Sau khi xem phim xong, mọi người đã đến quầy hàng bên ngoài rạp để mua một loại kem, đúng là rất hiệu quả. Quảng cáo này có tác dụng gợi ý cho việc mua hàng của mọi người. Công ty Coca-Cola cũng đã sử dụng phương pháp này và kết quả cho thấy doanh số của Coca-Cola tăng 18% khi bán hàng cạnh giặt chiếu phim. Mọi người đều dễ bị ảnh hưởng những gợi ý. Ví dụ, nếu người tiêu dùng thấy từ quảng cáo của vitamin mệt mỏi là khởi đầu của bệnh tật thì sẽ có gợi ý rằng tôi có bị bệnh hay không. Thế là họ sẽ cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Tôi phải nghe theo chiến dịch quảng cáo, uống vitamin, những mệt mỏi tự nhiên sẽ biến mất. Có lẽ người tiêu dùng hoàn toàn không mệt mỏi chỉ vì những hệ lụy của ảo giác này sản sinh ra mà thôi người dễ bị ảnh hưởng bởi ngụ ý. Nếu nói về giới tính, phụ nữ dễ bị ảnh hưởng ngụ ý và đàn ông thường lý tính hơn và ít chịu ảnh hưởng hơn. Do đó, đối tượng mà các sản phẩm nhắm đến thường là phụ nữ, việc sử dụng hiệu ứng gợi ý này nhất định sẽ rất phi thường. Chẳng hạn như mái tóc đen láy ai mà không yêu, dầu gội, hãy để bạn xóa bỏ những vết nám, mỹ phẩm, cụm từ vị cực ngon, cà phê Nestle làm cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Tính theo độ tuổi, những người trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi ngụ ý, đặc biệt là trẻ em Ví dụ, một công ty thực phẩm đã in một số album đồ chơi của trẻ em, giống như những cuốn album khác, chỉ là ở góc bên dưới, bên trái của mỗi trang. Nếu bạn có logo thương hiệu của riêng bạn được in, những mẫu này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí trẻ nhỏ. Ký ức thời thơ ấu có tác động nhất định đến việc mua hàng trong tương lai. Ngoài ra, còn có các sản phẩm như một quả bóng được in nhãn hiệu, quảng cáo cho bài hát cho trẻ em. Một số sản phẩm phát triển trí thông minh của trẻ em có ý nghĩa gợi ý nhất định đối với trẻ em và cha mẹ của chúng. Lần sau khi chúng nhìn thấy một sản phẩm, sẽ dễ dàng tạo ra một xung lực để mua nó. Tất nhiên, để những gợi ý này mang lại một hiệu ứng mạnh mẽ, còn cần rất nhiều chiến lược khác. Nói chung, quá trình gợi ý có hai giai đoạn. Điều đầu tiên là làm cho người tiêu dùng có một số ý tưởng và sau đó có đưa ra những hành động cụ thể dựa trên ý tưởng này. Sử dụng các chiến lược khác nhau cho các mặt hàng khác nhau và những kiểu người khác nhau. Ví dụ, một trong những gợi ý phổ biến mà chúng ta thường gặp là chiến lược mệnh lệnh. Chiến lược này là cho phép người tiêu dùng hiểu trực tiếp nội dung và mục đích để họ có cảm giác khủng hoảng, buộc bản thân phải hành động. Chẳng hạn như số lượng có hạn muốn mua càng sớm càng tốt, hành động khẩn cấp, quà tặng đêm giao thừa, bán hàng xà kho, và chảy máu, nhảy vọt và các gợi ý khác. Chiến lược mang tính mệnh lệnh đòi hỏi phải tinh chỉnh ngôn ngữ gợi ý. Cuộc sống của người hiện đại đều rất căng thẳng. Hầu hết người tiêu dùng không có thời gian để suy nghĩ về lý do tại sao bạn bán chúng. Do đó, loại gợi ý này sẽ khiến người tiêu dùng có một số loại phản xạ có điều kiện. Nhảy vọt trong đợt giảm giá lớn sẽ khiến người tiêu dùng nghĩ đến việc giảm giá và sau đó tạo ra sự thúc đẩy để mua hàng. 57. Khám phá khả năng của mọi người và biến mọi người thành những người hùng kiếm tiền. Người Do Thái rất tập trung vào việc khám phá khả năng của những người có thể kiếm tiền cho họ. Một khi họ nhìn nhận được khả năng kiếm tiền của một người, Họ sẽ mạnh dạn sử dụng và cố gắng biến người này thành một người hùng kiếm tiền. Đây là một nguyên tắc quản lý mà người Do Thái rất quan trọng. Nguyên tắc quản lý của người Do Thái nhắc nhở người điều hành rằng công ty của bạn giống như một nhóm nhỏ, được tạo thành từ tất cả các kiểu người, tất cả họ đều có kỹ năng giữ nhà của mình. Là một ông chủ, bạn phải có khả năng hiểu được các đặc điểm, năng lực và thậm chí các đặc điểm tính cách của cấp dưới và có thể tận dụng đúng lúc, đúng chỗ, tối đa tiềm năng của họ chỉ bằng cách này công ty của bạn mới có thể vượt trội hơn người khác. Có một người do thái đi xa xứ, trước khi rời đi anh ta cố tình đến thăm giáo sư địa phương và nhờ Rabbi cho anh ta một lời khuyên. Rabbi suy nghĩ và kể một câu chuyện. Một người do thái sống ở Berlin thường mơ thấy trong lòng đất của một nhà máy say lúa được chôn cất rất nhiều kho báu. Một ngày nọ cuối cùng anh không thể kìm nén sự tò mò của mình và quyết định đi tìm đào kho báu này. Sau một hành trình dài anh cũng đến được nhà máy say lúa. Đào một cách tỉ mỉ và cẩn thận Sân gần như được đào hết lên Nhưng lại không đào được bất cứ thứ gì ở đó Chủ nhà máy xe lúa xông vào Và hỏi anh ta tại sao anh ta lại đào loạn hết cả lên như vậy Anh ta đành phải giải thích rõ ràng lý do tại sao lại làm như vậy Chủ nhà máy hét lên Thật tuyệt vời Tôi cũng thường mơ thấy một người sống ở Berlin Có rất nhiều kho báu được trôn trọng sân của anh ta Chủ nhà máy còn đọc tên của người đó ra Nó gần giống như tên của người Berlin vậy Người đàn ông do thái này vội vàng quay trở về nhà của chính mình và đào sân nhà anh ta lên. Thật không ngờ, đúng là anh ta đã đào được rất nhiều kho báu. Sau khi Rabbi kết thúc câu chuyện và nói với người đó, bạn biết đấy, đôi khi có rất nhiều kho báu được trôn trong sân của bạn, chỉ là chúng ta vẫn chưa chịu đào nó mà thôi. Một số ông chủ luôn phàn nàn rằng có quá ít người trong công ty của mình và anh ta không thể để tất cả cấp dưới của mình trở thành những mãnh tướng có thể xông pha chém giết. Không cần phải nói kiểu suy nghĩ này là không thực tế Nếu mỗi người trong công ty đều là những tài năng ưu tú Và có các kỹ năng vượt trội Như vậy thì mệnh lệnh của ông chủ sẽ không có sức mạnh Trên thực tế, mỗi người đều có điểm mạnh của mình Người do thái tin rằng Miễn là bạn có thể nắm vững các đặc điểm của họ Và đặt họ vào vị trí tốt nhất để phát huy vai trò của họ Công ty của bạn sẽ trở thành một công ty Với một tập thể đoàn kết thống nhất Nhiều người giỏi nhất và tận dụng tốt nhất Trong một cuộc chiến nhất định Do nhu cầu của cuộc chiến, nhiều người trong ngành công nghiệp mùa đông đều tham gia vào cuộc chiến đấu tạm thời. Có một đội quân nhỏ như vậy được lệnh đóng quân trên một hòn đảo nhỏ. Trong số đó có các giáo viên đại học, kỹ sư cơ khí, thư ký của các cơ quan chính phủ, thợ xây, chủ nhà hàng nhỏ, người học việc tại các cửa hàng may, lính cứu hỏa, nghệ sĩ violin, thợ sửa xe. Ngay khi đến đảo, tất cả họ đều hành động Một số người nhặt những chiếc gậy gỗ, cỏ khô ghép lại để dựng một cái lều đơn giản. Một số dùng những dụng cụ tự chế đã sử dụng để làm bếp lò. Và một số người lại bận rộn nấu nướng. Mọi người đều thể hiện những sở trường của mình ra. Tất cả mọi thứ mà họ biết đều được tận dụng triệt đề. Sau khi có một bữa tối xa hoa, họ còn tổ chức một bữa tiệc sôi động. Mọi người nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Họ hát hò và nhảy múa. Sau vài ngày, hòn đảo bị kẻ thù tấn công. Trên chiến trường của những viên đạn Các giảng viên đại học và nghệ sĩ violin dường như rơi vào tình trạng suy sụp và họ không còn đất để thể hiện mình. Còn các nhân viên cứu hỏa và nhân viên cơ khí lại bình tĩnh và có thể sử dụng vũ khí trong tay họ một cách điều luyện, tấn công những kẻ địch kia. Từ ví dụ này, chúng ta có thể rút ra một sự thật rằng, các giảng viên đại học được giáo dục tốt và có nhiều kiến thức. Họ có thể nói là những người rất tài năng, nhưng một khi họ bước vào trận chiến, họ sẽ không thể bằng cả một người lính cứu hỏa chỉ đọc sách vài năm. Đây là cái gọi nếu không đặt chúng ở đúng khả năng của nó thì khó có thể phát huy nó được Và đó cũng chính là đạo lý anh hùng không có đất dụng võ Người do Thái hiểu sâu sắc sự thật này Vì vậy họ luôn xem xét khả năng và tính cá nhân của từng nhân viên trong công ty Cố gắng đưa họ đến vị trí phù hợp nhất và phát triển toàn diện tài năng của họ Biến mỗi người nhân viên đều có thể trở thành anh hùng để kiếm tiền 58. Tiết kiệm đi đôi với hảo phóng, chữ tín đi đôi với cơ chí Các thư nhân do Thái tin rằng cách một người sử dụng tiền, bao gồm cách kiếm tiền, tiết kiệm tiền và tiêu tiền như thế nào, có thể là một trong những cách tốt nhất để phát hiện trí thông minh của anh ta. Trong cuộc sống hiện thực, ở một mức độ lớn, tiền là phương tiện để đạt được giác quan về hạnh phúc và địa vị xã hội. Trên thực tế, một số phẩm chất tốt nhất của bản chất con người có liên quan mật thiết đến việc sử dụng tiền hợp lý, chẳng hạn như sự hào phóng, trung thực, công bằng và tinh thần tự hy sinh, chưa kể đến các đức tính của tiết kiệm kinh tế. Mặt khác, những mặt đối lập của họ như tham lam, lừa đảo, định kiến và ích kỷ giống như biểu hiện của những người yêu tiền như yêu mạng sống của họ. Một số người lạm dụng và hiểu lầm tiền dẫn đến lãng phí, phô trương, phung phí, xa xỉ và các tệ nạn khác. Kiếm tiền một cách thành thực và sử dụng tiết kiệm là vô cùng quan trọng. Cái được gọi là quý ông yêu tiền và sẽ có cách thích hợp để kiếm tiền đó chính là biểu hiện của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ và không chịu ảnh hưởng bởi cám dỗ. Mà việc sử dụng hợp lý là biểu hiện của sự sắc xảo, tầm nhìn và tự kiềm chế bản thân. Và đây là những nền tảng thực sự của nhân vật đầy sự kiên quyết và can đảm. Mặc dù tiền có thể đại diện cho rất nhiều những đồ vật vô giá trị và có công dụng trong thực tế, nhưng nó cũng có thể đại diện cho nhiều thứ có giá trị lớn. Nó không chỉ là sự hài lòng về thực phẩm, quần áo và giác quan, mà còn là lòng tự trọng và sự động lập của cá nhân. Do đó, đối với mỗi cá nhân mà nói, Tiết kiệm là một hàng rào chống lại ham muốn và đảm bảo cho một cuộc sống ổn định. Khát vọng về một cuộc sống tuyệt vời là một mong muốn tốt đẹp, cố gắng để có được một vị trí cố định hơn, bao hàm phẩm giá con người, làm cho một người mạnh mẽ và tự tin hơn. Về lâu dài, nó giúp anh ta tự do hơn trong hành động và cho phép anh ta có nhiều sức mạnh hơn để làm việc cho tương lai. Tuy nhiên, cần có một mức độ nắm bắt nhất định vào mong muốn kiếm tiền. Nếu một người luôn ghen tị trong thế giới của sự ham muốn, Thì anh ta chỉ còn cách một bước nữa là làm nô lệ Một người bị nô dịch bởi ham muốn Anh ta sẽ không phải là chủ nhân của chính mình nữa Anh ta sẽ luôn ra vào vòng nô lệ đầy nguy hiểm cho người khác Và sẽ chấp nhận những điều kiện mà người khác đã quy định cho anh ta Để thỏa mãn ham muốn của bản thân Anh ta dễ dàng đánh mất nguyên tắc Và ít nhiều sẽ trở nên khúm núm, nịnh bợ hơn Bởi vì anh ta không dám đối mặt với thực tế Một khi gặp nghịch cảnh, anh ta hoặc dựa vào lòng từ thiện của người khác để sống Hoặc phụ thuộc vào sự cứu trợ dành cho người nghèo Để có được sự độc lập, cuộc sống, đơn giản và tiết kiệm là điều kiện không thể thiếu Tiết kiệm không đòi hỏi sự can đảm siêu phẩm Hay đức tính vượt trội mà chỉ cần sự bền bỉ và kiềm chế Chúng ta phải có khái niệm về tiền trong đầu Nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng nghĩ về tiền Đây là lời cảnh báo của Dean Swift Tích kiệm là một cô gái thông minh lành lợi một người em gái kiềm chế và một người mẹ tự do rõ ràng tiết kiệm là thích hợp Tóm lại tiết kiệm là biểu hiện tự giúp đỡ bản thân tốt nhất mọi người nên tự lượng sức mình và sống theo thu nhập của mình để làm được điều này bạn phải là một người trung thực nếu một người không thể sống trung thực theo thu nhập của chính mình thì anh ta đang đảo tưởng về sống dựa theo thu nhập của người khác Nếu một người thiếu cẩn nhắc dài hạn Với cách tiêu dùng của chính mình Và chỉ quan tâm đến sự hưởng thụ của chính mình Và không nghĩ đến lợi ích của người khác Vậy đợi đến lúc tìm ra cách Sử dụng tiền thực sự thì đã quá muộn Bacon có một câu nói nổi tiếng như thế này Thà tiết kiệm một số tiền nhỏ Còn hơn kiếm một số tiền nhỏ Tất nhiên Để đề xướng sự tiết kiệm Không phải là yêu cầu mọi người Làm một con gà chống sắt keo kiệt Đến mức một đồng cũng không chịu bỏ ra Nếu như vậy, nó không khác gì một người nô lệ nghèo khổ Ở trung tâm của cuộc sống và giao tiếp đầy chật hẹp và bí bách này Việc tính toán chi ly là một điều cực kỳ thiền cận Và thường dẫn đến thất bại Có một câu ngạn ngữ nói rằng Chỉ có tấm lòng một đồng thì không bao giờ thu hoạch được hai đồng Do đó, sự hào phóng rộng lượng, trung thực và đáng tin cậy Thông minh, lành lợi là nguyên tắc quan trọng nhất trong cuộc sống và công việc 59 Bí mật nâng cao giá trị của việc kiếm tiền Thương nhân Do Thái tin rằng một số cửa hàng cũ và một số sản phẩm hàng hiệu có uy tín Sẽ luôn mang lại cảm giác tin tưởng cho người tiêu dùng Mức giá có thể được đặt cao hơn một chút để nâng cao giá trị của hàng hóa Cũng như làm tăng thêm uy tín của hàng hóa Câu chuyện dưới đây là một minh chứng rất cụ thể cho câu nói trên Trên đường 42 tại New York, có một cửa hàng quần áo không quá bắt mắt Chủ cửa hàng là một người Do Thái tên White cửa hàng có mặt tiền nhỏ và việc kinh doanh rất vắng vẻ. để đảo ngược tình trạng này, White đặc biệt thuê một nhà thiết kế thời trang cao cấp căn cứ theo trào lưu của thế giới để thiết kế một cách chi tiết, cẩn thận những chiếc quần jean phong cách phổ biến mới nhất. ông có sự kỳ vọng rất lớn cho sản phẩm này và hy vọng sẽ thay đổi tình hình suy thoái kinh doanh của cửa hàng. để đạt được điều này, ông đã đầu tư trước 60.000 đô la Mỹ vào đây. Đợt đầu tiên, sản xuất 1.000 chiếc quần jean chi phí là 56 đô la Mỹ mỗi chiếc. Để mở rộng thị trường, ông đã phát triển một chiến lược khuyến mãi thấp để định giá của sản phẩm ở mức 80 đô la. Vào ngày khi những chiếc quần áo được lên kệ, White tràn đầy niềm vui và nghĩ rằng quần áo của ông là thời trang nhưng giá thấp. Hôm nay, tôi chắc chắn sẽ khai trương thuận lợi. Vì vậy, đích thân ông đã đến cửa hàng và chỉ huy lớn tiếng giao bán sản phẩm của mình. Tuy nhiên, nửa tháng đã trôi qua vẫn có rất ít người mua sản phẩm của ông. Một White tràn đầy kỳ vọng đành phải miễn cưỡng điều chỉnh giá một lần nữa. Mỗi sản phẩm đã được giảm 10 đô la, trải qua thời gian kinh doanh nửa tháng nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. White chẳng còn cách nào khác đành phải giảm thêm 10 đô la nữa cho mỗi sản phẩm. Đây thực sự là bán phá giá, nhưng tình hình bán hàng vẫn như vậy, như đứa con bị rẻ lạnh. White không chấp nhận sự thật đó. Quyết tâm bán giảm giá chúng, mỗi sản phẩm được bán ra với mức giá 50 nhân dân tệ Ông không màng đến chi phí cho công nhân nữa, toàn bộ vì mục đích, xả hàng dọn kho Nhưng ngoài việc thu hút rất nhiều du khách đến xem ra thì tình hình lại không có gì cải thiện Số ít những người tiêu dụng ban đầu đến mua cũng ít dần Như hoa rơi nước chảy sân cũng đi và họ cũng không quay lại nữa White tuyệt vọng đã phải thừa nhận rằng anh ta không may mắn và ông đành treo một giải băng rôn quảng cáo trước cửa hàng với dòng chữ Cửa hàng bán đồ nền im theo phong cách mới nhất của thế giới, mỗi sản phẩm chỉ giá 40 đô la và dự định sẽ xả kho Còn về việc nó có thể được bán hết hay không, tôi phải đợi xem sự sắp xếp của ông trời Trên quảng trường đỏ nhộn nhịp tại phố 42, rất hiếm khi có một thứ rẻ tiền như vậy Tôi hy vọng khách hàng sẽ thương cho số phận của mình và đến thăm cửa hàng Tuy nhiên, biệt hiệu của việc bán hàng xà kho vừa được treo lên thì có rất nhiều người đã đến đây, họ rất háo hức để lựa chọn những món đồ cho mình. Người khách hàng trả tiền đó không phải là 40 đô la mà là 400 đô la. White đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng đó một cách ngốc nghếch và đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra là vì nhân viên bán hàng mất cần, anh ta đã thêm một số 0 sau số 40, đổi từ 40 đô la lên 400 đô la và giá cao hơn gấp 10 lần. Người tiêu dùng tranh nhau đổ xô đi mua hàng, và trong một thời gian ngắn, hơn 70 chiếc đã được bán ra, tình hình bán hàng ngày càng tốt hơn. Công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn, và đời sống của mọi người cũng ngày càng được cải thiện. Công việc kinh doanh trước đây cũng từ đó được phục hưng. Một tháng sau, White vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, và 1.000 bộ đồ denim của ông đã được bán hết. White, người gần như không thu hồi vốn mà còn kiếm được một khoản tiền lớn trong nháy mắt và ông ta vui mừng hạnh phúc vì điều đó. Như vậy thì những bạn đọc thông minh phải hiểu tại sao phương thức khuyến mãi giá rẻ khiến White hết đường xoay sở như vậy và mức giá cao bất ngờ đã khiến ông xoay chuyển trời đất và kiếm bộ tiền như vậy. Đây chính là tác dụng của tâm lý mua hàng của người tiêu dùng. Phong cách đề mới nhất của thế giới, mục tiêu đối tượng bán hàng chính, tất nhiên là những người trẻ yêu thích thời trang, Họ chú ý đến các sản phẩm mang tính thời trang, cao cấp và chất lượng cao. Nhu cầu về quần áo không chỉ là thời trang, mà còn chú ý đến kiểu cách để đáp ứng nhu cầu về tâm lý yêu thích hư vinh và trộn cái đẹp. Mặc dù quần áo denim của White là thời trang, nhưng vì giá quá thấp khiến khách hàng lầm tưởng rằng vì nó rẻ và chất lượng không tốt và khi họ mặc lên người, nó sẽ khiến họ cảm thấy mất thời diện. Tuy nhiên, sau khi giá được điều chỉnh tăng lên gấp 10 lần, Họ nghĩ rằng giá cao và hàng là chính hãng và do đó họ chủ động đến mua hàng. Trong những trường hợp thông thường, nhiều doanh nhân tin vào việc kinh doanh ít lãi nhưng lượng tiêu thụ nhanh cho rằng sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng cao là một phương tiện cạnh tranh rất hiệu quả, nhưng cũng là một chiến lược giá phù hợp với tâm lý chung của người tiêu dùng. Tuy nhiên, phương pháp định giá này không phải lúc nào cũng sẽ mang lại kết quả tốt trong mọi tình huống. Các thương nhân do Thái tin rằng lấy giá cao, việc tích lũy chữ hàng để bán với giá cao có thể là một nguyên tắc quan trọng trong việc định giá của công ty. Cái gọi là tích chữ hàng là tất cả các loại sản phẩm mới, sản phẩm hiếm, cũng như một loạt các sản phẩm có thương hiệu, hàng tiêu dùng cao cấp. Rốt cuộc, điều quan trọng nhất về các sản phẩm có thương hiệu là danh tiếng của nó, Nói cách khác, danh tiếng mới chính là tiền vốn của các thương hiệu nổi tiếng. Danh tiếng được nuôi dưỡng bởi chất lượng và nó cũng được đặt ra bởi giá cả. Do đó, việc sử dụng phương pháp định giá được đánh giá cao trong tiết thị các sản phẩm có thương hiệu có thể củng cố vị thế cao quý của các thương hiệu nổi tiếng, duy trì giá trị vượt trội, đảm bảo lợi thế về giá và tất nhiên cũng sẽ kiếm được lợi nhuận vượt mức. 60. Mạnh dạn vay tiền, giỏi trong việc sử dụng thuật, mượn gà, đẻ trứng Khi không có vốn kinh doanh, các tư nhân do tài rất giỏi mượn tiền để kiếm tiền. Đây là món ăn hàng đầu cho những người không có vốn kinh doanh để kiếm tiền. Trên thực tế, kiếm tiền bằng cách mượn tiền là cách để nhiều người làm giàu, bởi vì nếu không có một xu thì rất khó để làm được việc gì đó. Chỉ bằng cách vay tiền mới có thể tìm thấy lối ra. Các nhà khởi nghiệp khi mới tham gia vào thương trường cần phải có một số tiền nhất định để làm cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Cho dù mục tiêu, ý tưởng và kế hoạch đến đâu, không có sức mạnh kinh tế nhất định để hỗ trợ, nó chỉ có thể là những phương án nằm trên giấy. Không có gì lạ khi nhiều nhà kinh doanh tin rằng tiền là nguồn máu duy trì sự nghiệp, trong cuộc sống hiện thực có nhiều cách để gây quỹ và vay là một trong những phương thức gây quỹ chủ yếu. Nhưng luôn có nhiều nhà kinh doanh trần trừ do dự, không dám vay tiền, không muốn mang nợ. Điều này đã trì hoãn nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu của họ Tôi nhớ rằng ông vua kinh doanh hàng hóa nhỏ nổi tiếng của Mỹ Green đã từng nói câu này Người doanh nhân thực sự là người dám lấy vòng cổ cưới của vợ để thế chấp Đó không phải là một lời nhắc nhở Dòng mọi người phải mạnh dạn vay tiền trong quá trình làm kinh doanh hay sao Những người chỉ muốn thận trọng và bước từng bước làm kinh doanh Thường sẽ không thể trở thành một điều gì đó đặc biệt trên thương trường cả Và những người mạnh dạn tiến lên, mạnh dạn vay ngân hàng, mượn tiền Thường có thể nắm bắt cơ hội kịp thời và đi đến thành công Trong thực tế trên thương trường nếu không phải để tiêu dùng Vay mượn thích hợp là điều cần thiết Sử dụng số tiền vay được để đầu tư vào khoản mục bạn đã xác định Sau 1 hoặc 2 năm khi bạn trả hết tiền gốc và tiền lãi Bạn vẫn có thể có một số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng của mình Tất nhiên bạn phải trả hết tiền gốc và tiền lãi trước Và tiền lãi cho vay cũng khá nhiều Tuy nhiên bạn vẫn kiếm được tiền Vậy tiền kiếm được như thế nào? Đây là câu nói trong tục ngữ thường nhắc đến mượn gà để trứng. Từ một góc độ nhất định mà nói, các khoản vay là một cách kinh doanh tích cực và nó là động lực mạnh mẽ nhất để thúc giục bạn bước lên. Nếu bạn không làm cho tiền hoạt động hiệu quả và kiếm được lợi nhuận, bạn thậm chí có thể sẽ không thể hoàn trả tiền lãi cho khoản vay đó. Trước tiên, hãy cùng xem một ví dụ. Ông chủ tàu thế giới Daniel Lovello từng là một người không có gì trong tay. Sau đó, bằng cách phát huy đầy đủ tài năng của mình, ông đã gây dựng một khối tài sản khổng lồ và đặt nền tảng vững chắc để trở thành vua tàu thế giới. Khi còn là một đứa trẻ, Daniel tính tình khá lầm lì, trầm lặng, ít nói và con tàu là người bạn duy nhất của ông. Ông luôn mơ ước bản thân có thật nhiều thuyền. Năm 9 tuổi, ông thực sự trở thành chủ tàu. Ông tìm thấy một chiếc cano bị chìm và mượn 25 đô la từ cha mình để mua chiếc cano đó. Sau khi chiếc cano được vớt lên, ông dành một mùa đông để sửa chữa chiếc cano đó. Vào mùa hè năm sau, Daniel cho thuê chiếc cano và kiếm được 50 đô la, đưa cho cha 25 đô la và chàng trai nhỏ kiếm được 25 đô la. Kể từ đó, ông muốn trở thành một chủ tàu thực sự. Tuy nhiên, giấc mơ này mãi mới được thực hiện cho đến khi Daniel 40 tuổi. Năm 1937, Daniel đến New York và bắt đầu thực hiện giấc mơ làm chủ tàu của mình. Ông vội vã ra vào vài ngân hàng mỗi ngày, làm những gì mà khi còn nhỏ ông làm, vay tiền để mua thuyền. Ông muốn vay ngân hàng để mua một con tàu và chuyển nó thành tàu chở dầu bởi vì nó mang lại lợi nhuận cao hơn là chở hàng hóa. Nhân viên ngân hàng hỏi ông có thể lấy gì để làm thế chấp. Ông nói rằng ông có một con tàu chở dầu cũ trên mảng nước và vẫn đang sử dụng để vận chuyển. Sau đó, Daniel nói với đối phương về kế hoạch của mình rằng ông đã cho một công ty dầu mỏ thuê con tàu đó để chở dầu. Tiền thuê tàu anh ta nhận được mỗi tháng hoàn toàn có thể thanh toán số lãi hàng tháng cho khoản vay của ông. Do đó, ông đề nghị rằng việc cho thuê phải được bàn giao cho ngân hàng và ngân hàng thường xuyên thu tiền thuế từ công ty dầu mỏ để làm khoản trả nợ định kỳ của ông. Cách tiếp cận này có vẻ vô lý, nhưng trên thực tế nó tương đối an toàn cho các ngân hàng. Daniel đã tận dụng điều này cùng với tín dụng của chính mình, cuối cùng đã thuyết phục được các ngân hàng. Các ngân hàng có thể giả định rằng các công ty dầu khí sẽ có thể trả tiền hàng tháng theo quy định trừ khi có một thảm họa kinh tế nghiêm trọng bất ngờ xảy ra. Nói một cách khác, nếu Daniel chuyển tẩu tàu chở hàng thành tàu chở dầu này thất bại, nhưng miễn là tàu chở dầu cũ và công ty dầu mỏ kia vẫn còn tồn tại, ngân hàng sẽ không sợ việc không thu hồi được tiền. Cuối cùng, tiền đã về tay Daniel. Daniel đã dùng số tiền này để mua chiếc tàu chở hàng cũ mà ông muốn và đổi nó thành tàu chở dầu, sau đó dùng nó để mượn một số tiền khác và mua một con tàu khác. Việc lăn qua lăn lại liên tục như vậy, vài năm sau, mỗi khi trả được một khoản nợ, Daniel lại trở thành chủ sở hữu của một con tàu nhất định. Tiền thuê tàu sẽ không còn dùng để trả ngân hàng nữa mà là trực tiếp bỏ vào túi của ông. Daniel có một đội ngũ làm việc của mình mà không tốn một xu nào và giành được một gia tài đáng kể. Theo cách này, công ty đóng tàu của Daniel đã phát triển nhanh chóng và ông thực sự trở thành một người giàu có. Trọng tải các tàu tư nhân của Daniel là cao nhất thế giới và ngay cả các vị vua nổi tiếng của Hy Lạp là Onassis và Nias cũng đang chịu lép vế. Giới kinh doanh phương Tây có một câu nói nổi tiếng như thế này, chỉ những kẻ ngốc mới sử dụng tiền của chính họ để kiếm tiền. Tỷ phú người Mỹ Mark Harrison nói, tiền của người khác là chìa khóa thành công của tôi, kết hợp tiền của người khác với nỗ lực của người khác, cộng với ước mơ của riêng bạn và một bộ phương pháp đặc biệt có hiệu quả. Sau đó, bạn bước lên sân khấu và chỉ huy giàn nhạc kinh tế tuyệt vời của mình. Kết quả là cho mắt bạn, bạn sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một kỹ năng nhỏ, hoặc chỉ mượn một con gà của người khác để nó đẻ trứng. Tuy nhiên, những người khác trên thế giới lại nghĩ rằng bạn chiến thắng và thành công một cách đáng ngạc nhiên, bởi vì mọi người đơn giản không nghĩ rằng họ có thể tự kiếm tiền cho bản thân bằng cách mượn tiền của người khác. Emerson từng nói điều này, Điều tôi cần nhất là để người khác ép tôi làm những gì tôi có thể làm và nên làm. Nói cách khác, tôi cần một loại áp lực. Bạn có thể có một áp lực tự nhiên như một khoản vay, Vì loại áp lực này khiến bạn phải từ bỏ ý định chi tiêu đầu tiên, đồng thời cũng thay đổi thói quen xấu lười biếng của mình, để tiền trong tay bạn sẽ nhanh chóng quay vòng, tự giác và không tự giác để tham gia vào công việc bận rộn. Những người do thái thành công thường nói như thế này, vay nợ là con dao hai lưỡi, sử dụng cẩn thận sẽ giúp bạn trở nên giàu có, nếu không cẩn thận nó sẽ phản tác dụng. Nhìn vào suốt lịch sử phát triển của những người giàu có, bạn có thể thấy rằng hầu như không có người giàu nào bắt đầu khởi nghiệp mà không cần vay tiền. Lý do tại sao những người giàu có thể nhanh chóng là vì họ hiểu sâu sắc sức mạnh của việc vay tiền và cho vay. Hãy nhớ cách chuyển đổi tiền của thương nhân do thái. Nếu trong trường hợp cần thiết, bạn phải dám vay và giỏi sử dụng khoản vay đó, sau đó đi con đường vay tiền để kiếm tiền.